Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 20 của truyện đích nữ cuồng phi. Trường 951, đôi mắt bi thương. Cũng không có gì, chính là bỗng nhiên ta muốn tìm người trò chuyện thôi. Đồng phương ngữ hình hơi hơi cười, lúc này trong ký túc xá cũng có vài người. Thạch Lan rất cố gắng học tập, võ công cũng tiến bộ rất nhanh, người cũng thành thục hơn không ít, giả la cũng không còn tiểu nha đầu đơn thuần như lúc trước. Tốt lắm a, hình Nhi ta cùng ngươi nói đông phương ngữ hình vốn có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng nhìn đến Thạch Lan, lại không biết nên nói cái gì. Không có người có thể hiểu được sợ hãi của nàng lúc này, nàng lo lắng vạn nhất. Người thực vật nghĩ đến những người thực vật ở hiện đại, đông phương ngữ hình thật sợ hãi. Nếu là thời điểm lúc trước nàng chắc chắn cho rằng chuyện như vậy khẳng định sẽ không phát sinh ở trên người chính mình. Nhưng hiện tại, tinh thần của nàng càng ngày càng không tốt này vạn nhất thật sự phát sinh, vậy nàng nên làm cái gì bây giờ? Sống như vậy chẳng bằng nàng trực tiếp chết còn hơn. Nhưng chết nàng không bỏ được nàng còn có tiểu hoan hoan, còn có tà dịch, còn có đứa nhỏ chưa ra đời này. Hình nhi, đồng phương ngữ hình nói muốn qua tìm người nói chuyện, nhưng sau khi đến nàng lại chỉ xuất thần, cái gì cũng không nói, Thạch Lan bất an hỏi. Hà hà cũng không có chuyện gì, Thạch Lan tỉ tỉ tỉ có tin tưởng con người là có linh hồn không? Thạch Lan gật gật đầu, đương nhiên tin tưởng a. Ha ha, không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng tin tưởng kia thì ra chính mình. Là rất độc đoán, không xông qua được, lòng vương có chút nhụt chí tăng thêm hai người thế nhưng hắn vẫn không có thành công. Bạch sử võ công có chút cao, thời gian luyện tập công phu này cũng rất dài, nhưng uất trì tà dịch. Thời gian luyện tập quá ngắn cho nên, hắc sử, ngươi phải tu luyện nhiều một chút. Lòng vương nhìn uất trì tà dịch liếc mắt một cái, uất trì tà dịch lại cúi đầu nhìn giày của chính mình. Tu luyện cái này sao? Trước mắt bỗng nhiên hiện ra bộ dáng của tiểu nha đầu. Bé ngẩng đầu, hồn nhiên hỏi chính mình, máu của bọn họ uống ngon sao. Tiểu nha đầu không thích chính mình tu luyện loại võ công này, nhưng... Long vương muốn hắn hảo hảo tu luyện. Cái này làm sao làm? Hắn không muốn để tiểu nha đầu khổ sở. Bạch sử lại đưa 500 người đến. Bạch sử vội vàng đi ra ngoài tìm người. Long vương nhìn quất trì tà dịch âm thanh lạnh lùng nói. Người bế quan đi, làm xong hãy ra. Đây là biện pháp nhanh nhất để nâng cao võ công, hắn để cho bọn họ tu luyện, đương nhiên là vì. Thực lực lớn mạnh của bọn họ, ân, tu luyện, nhìn 500 người có gương mặt màu đen này, quất trì tà dịch có chút do dự. long vương ở một bên nhìn cũng không có rời đi. Hắn là không yên lòng chính mình sao, quất trì tà dịch không có biện pháp, chỉ có thể nhanh chóng hút máu. Một người, hai người, ba người. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có một đôi mắt bi thương đang nhìn hắn, tà dịch đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Long Vương vẫn như cũ ở đây cao ngạo đứng. Khóe miệng Long Vương câu ra một tia cười lạnh, tựa hồ không nghĩ tới quất trì tà dịch sẽ bỗng nhiên nhìn qua, hắn quay đầu nhìn về một bên. Mà ở bên người hắn có một cái bóng dáng nho nhỏ đang đứng. Là tiểu hoan hoan, là nha đầu nói là nữ nhi của hắn. Động tác của tà dịch cứng đờ trong lòng hắn có một loại cảm giác rất phức tạp. Tiểu hoan hoan. Tiểu nha đầu kia, hắn vừa mới đem bé đưa trở về không bao lâu a nhưng hiện tại là long vương, long vương nhất định là cố ý. Nhưng vì sao, vì sao phải mang tiểu hoan hoan qua đây, mà tiểu hoan hoan đã nhìn bao lâu rồi. Trường 952, bị áp chế như vậy. Bé làm sao có thể, long vương, trong lòng tà dịch bỗng nhiên hiểu được vài phần, long vương này nhất định là cố ý. Nơi này đều có cơ sở ngầm của Long Vương, hoặc là nói, hắn có thể nhìn thấy hết tình huống của nơi này. Hắn cùng tiểu hoan hoan đối thoại, hắn cũng nghe được. Hắn biết tiểu nha đầu không thích chính mình giết người cho nên. Hắn cố ý để tiểu hoan hoan đối với hắn thất vọng. Mà lúc này, hắn cái gì cũng không thể nói, thậm chí cũng không thể phản đối. Ha ha, thật bất đắc dĩ, nhưng hắn không có biện pháp khác. Trong mắt tà dịch hiện lên một tia ảm đạm, lúc này Long Vương đã quay đầu lại, hai mắt đánh giá hắn. Mang theo một tia giò xét, ốt trì tà dịch biết chính mình lúc này nên làm cái gì. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Những người này, chúng độc đã quá sâu, căn bản là sống không được. Hoặc là, nếu như có biện pháp, cũng phải dựa vào Long Vương, mà Long Vương là tuyệt đối sẽ không giúp bọn họ. Để cho bọn họ sống thống khổ như vậy, chẳng thà trực tiếp giải thoát cho bọn họ. Tiểu hoan hoan, thực xin lỗi. Vô Trì tà dịch âm thầm ở trong lòng nói xong, thấy tà dịch lại tu luyện tiểu Hoan Hoan có chút thất vọng. Thế nào? Long Vương đột nhiên hỏi, tiểu Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn hắn. Long Vương, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi sẽ không sợ có báo ứng sao? Tiểu Hoan Hoan hung ác hỏi, bé vẫn luôn đều rất đáng yêu, rất ít khi bé có biểu cảm như vậy. Sợ ta sợ cái gì? Long Vương lắc đầu, hai mắt quét về phía tiểu Hoan Hoan, cười lạnh nói. Đừng quên, nếu như nói báo ứng, bổn vương có thể giết ngươi trước. Tiểu nha đầu, ngươi suy nghĩ thế nào? Hắn quả nhiên không có buông tha cho. Tiểu hoan hoan cúi đầu, không trả lời. Ân, lòng vương có chút không kiên nhẫn, hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Ta không biết, mà kệ hắn hỏi bao nhiêu lần tiểu hoan hoan vẫn như cũ trả lời như vậy. Ngươi xác định không biết. Lòng vương cao mày, trong tay bỗng nhiên hơn một viên dược. Tiểu nha đầu, ngươi có biết đây là cái gì không? Đó là một viên dược màu đen, lớn cỡ hạt đậu Bộ dáng cũng không phải hình tròn Thoạt nhìn có vài phần cầu quái Tiểu hoan hoan không hiểu nhìn hắn Hắn bỗng nhiên cười nói Thấy những người đó không Chỉ chỉ những người đang chờ chết ở kia Tiểu hoan hoan gật gật đầu Hay là đây là giải dược Nhưng, chỉ có một viên như vậy Mà nơi này lại có rất nhiều người trúng độc a Bọn họ đều trúng độc Mà máu này cũng là có độc long vương chậm gì gì nói xong Tiểu hoan hoan vẫn như cũ có chút không hiểu, dương mắt nhìn Long Vương, chờ hắn tiếp tục nói. Đây là hấp thu máu độc tiểu nha đầu, ngươi nói sẽ thế nào đây? Ngạch, tiểu hoan hoan cả kinh, này ý tứ của Long Vương chớ không phải là. Nàng quay đầu nhìn về phía út trì tà dịch phụ thân sẽ không là lại chúng độc đi. Ha ha, ngươi thật thông minh, bổn vương là để cho bọn họ tu luyện võ công này, bất quá, võ công này tuy rằng vô địch nhưng có một nơi sẽ không tốt. Thấy sắc mặt của Tiểu Hoan Hoan thay đổi, trong lòng Long Vương mừng rỡ, đắc ý nói: "Chính là hấp thụ độc, nhưng là phải dựa vào chính mình giải độc." "Tiểu nha đầu, ngươi cũng biết thời điểm ngay từ đầu chức năng giải độc đã rất kém cỏi, mới cần mượn dùng đến ngoại lực." Nói đến chỗ này, Tiểu Hoan Hoan đã loáng thoáng hiểu được. Chương 953 Trúng độc, phụ thân đang tu luyện, một lúc hấp thu nhiều máu đen như vậy, hắn đã trúng độc. Mà trong tay Long Vương chính là giải dược. Hắn thời điểm lúc trước hấp thụ ít cũng là không có gì, nhưng hiện tại. Long Vương cố ý dừng lại, chờ tiểu hoan hoan hỏi hắn tiếp. Chính là tiểu hoan hoan cái gì cũng chưa nói. Bé đã hiểu được ý tứ của Long Vương, nếu như bé muốn có viên dược trừ phi. Nói ra nơi ở của tiểu nhạc nhạc, mà nói tiểu nhạc nhạc không có theo ra, vẫn như cũ ở cái thời không kia, Long Vương là không tin. Tiểu nhạc nhạc, nếu như nói ra tiểu nhạc nhạc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này, hoan hoan càng không hy vọng sẽ phát sinh Mà nếu như không nói Do dự nhìn về phía phụ thân Lúc này quất trì tà dịch nhưng là nhìn không ra cái gì Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo mặt nạ Nhìn không ra sắc mặt của hắn Phụ thân sẽ xảy ra chuyện sao Hắn đã là hắc sử của Long Vương Long Vương hẳn là sẽ không có tàn nhẫn như vậy đi Hắn là đang trợ giúp Long Vương Nên Long Vương làm sao có thể để hắn gặp chuyện không may đây Mà tiểu nhạc nhạc, nếu như đi ra chỉ có đường chết một cái. Nghĩ vậy, tiểu hoan hoan ô ô khóc lên. Ủa ta, ta thật sự không biết tiểu nhạc nhạc đang ở đâu a Hắn không theo chúng ta đi ra. Ủa, long vương rất muốn mắng người tiểu nha đầu này thế nào lại khó trị như vậy. Như vậy cũng không mắc mưu. Xem ra, hắn phải dùng biện pháp khác. Chết thiệt cứng mềm đều không ăn a tiểu hồ ly không ở đây, hắn mới không tin. Tiểu hoan hoan bị người dẫn trở về cái kia nữ nhân liền đi qua, nhưng tiểu hoan hoan tâm tình không tốt nên bé mặc kệ nàng. Trở lại phòng của chính mình tiểu hoan hoan nghĩ tới tình huống hiện tại. Tiểu hoan hoan tà dịch sẽ không gặp chuyện không may đi. Tuy rằng tà dịch nhìn chính mình không vừa mắt nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân của tiểu hoan hoan tiểu nhạc nhạc cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Hôm nay ở giữa chính mình cùng tà dịch tiểu hoan hoan thế nhưng vẫn như cũ lựa chọn chính mình trong lòng tiểu nhạc nhạc rất cao hứng. Nhưng cũng thật lo lắng bởi vì, vì chuyện của tà dịch trong lòng tiểu hoan hoan nhất định đang rất khó chịu. ta không sao, hắn cũng sẽ không gặp chuyện không may. Tiểu hoan hoan than một tiếng, tiểu nhạc nhạc làm thế nào mới lấy được máu của ngươi trong tình huống không để Long Vương thấy a Hiện tại ở đây bé có rất nhiều cơ hội cùng phụ thân đơn độc gặp mặt. Ngạch nếu không ngươi thử liên hệ với sư hậu xem sao. Tiểu nhạc nhạc không đi ra nên cũng không có cách nào khác nhưng trên người sư hậu có máu của tiểu nhạc nhạc a Ta đã thử qua nhưng cũng không biết nàng đang ở nơi nào a Tiểu hoan hoan có chút không biết nói gì, sư hậu thế nhưng giống như tiêu thất vậy, tìm không thấy. Kia có thể là đã trở về đi, nàng biết chúng ta ở đây cho nên. Tiểu hoan hoan gật gật đầu có lẽ là như vậy. Bất quá, long vương vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định vậy phải làm sao bây giờ đây. Nữ vương, ngươi. Thấy nữ vương rốt cục đi ra U Minh vương có chút bất an. Hắn muốn biết quan hệ giữa nữ vương cùng nữ nhân kia nhưng. Hắn không dám hỏi bởi vì thần sắc của nữ vương rất không tốt. Chuyện của hình nhi người cũng biết U Minh vương người có biện pháp giúp nàng không. Nữ vương không có nói sự tình của cấm địa hỏi. Này bổn vương cũng không còn cách nào khác chuyện này bổn vương cũng chưa bao giờ gặp qua. Người bị hắn điểm huyệt rất nhiều, một là sẽ không còn võ công, hai là võ công sẽ yếu bớt nhưng chuyện tinh thần như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp qua. Trường 954, giống như là muốn nổ tung. Hơn nữa, bây giờ quan hệ của bọn họ là đồng minh, nếu như hắn có biện pháp làm sao có thể mặc kệ đông phương ngữ hình chứ. Hai, phải không, nữ vương có phần thất vọng, không ngờ u minh vương dĩ nhiên cũng không có cách nào. Nàng bây giờ mang bầu tinh thần lại kém ta thật lo lắng. Nữ vương nói còn chưa dứt lời U minh vương lắc đầu Bản vương đây là có một ít đan dược Nhưng ngươi cũng cần phải biết Những đan dược này chỉ dùng thủ pháp đặc thù luyện chế Đối với thân thể của con người có tác dụng phụ rất lớn Cho nên hắn chưa bao giờ ăn Cũng không cho U huyền ăn Hình nhì nói qua Nói dược vật của ngươi có vấn đề Trái lại nữ vương biết U minh vương cười ha ha Nàng ngược lại rất tinh quái Chỉ có điều có người lại không thể suy nghĩ như thế Ngay khi ở bên cạnh người có một thứ có thể nhanh chóng nâng cao công lực của người, rất nhiều người sẽ mất đi bình tĩnh. Về phần hậu quả kia có mấy người sẽ chủ động suy tính. Như mẫn bá thiên Uất chỉ nhu y bọn họ. Lúc này bọn họ cũng tu luyện một đoạn thời gian, không biết tiến triển như thế nào. Chỗ kia vốn là vùng đất tốt để tu luyện nhưng đồng dạng Cũng là nơi dễ dàng nhập ma nhất. Hắn muốn để cho bọn họ làm tay chân của mình cho nên mới phải cho phép bọn họ tiến vào. Chỉ là bây giờ bọn họ chưa đi ra, vậy U Minh giới sẽ gặp nguy hiểm rồi. Ta đây cáo từ trước, chuyện cũ đã nhớ tới, nhưng tâm tình cũng càng thêm trầm trọng. Nữ vương vừa muốn rời đi, U Minh vương lại đột nhiên hỏi, nữ vương ta nghĩ hỏi ngươi chuyện này. Bước chân của nữ vương ngừng lại quay đầu nhìn hắn. Nói đi, ngươi cũng biết chuyện lời nguyền ở đây của chúng ta. Lời nguyền, nữ vương khẽ nhếch khóe miệng, nhìn thân thể mập mạp của U Minh vương, bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Lời nguyền quả nhiên là ứng nghiệm, chỉ có điều ngay lúc đó lời nguyền dường như không phải như vậy, đã thay đổi. Chưa nghe nói qua, thanh âm nhàn nhạt khiến cho lòng của U Minh Vương ngã vào đáy cốc, hắn thậm chí cũng không biết nữ Vương rời đi lúc nào. Bà ta nói chưa từng nghe nói, vậy bà ta cũng không phải là nữ nhân kia. Hoặc là đời sau của ả, xem ra chính mình chỉ có. Nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề là đối phó Long Vương, Long Vương nha hai bản vương cũng nên đi học viện tinh anh rồi cũng không biết bên kia tiến hành thế nào. Long vương lầm bầm lầu bầu nói, lúc này trước hết chỉ có qua một cửa ải của Long vương kia mới là quan trọng nhất, chỉ có bảo toàn u minh giới mới có thể suy nghĩ chuyện giải trừ lời nguyền. A, không biết có phải là hấp thu quá nhiều hay không, út trì tà dịch cảm giác thân thể của chính mình giống như là muốn nổ tung vậy, rất khó chịu. Long vương vẫn chưa rời đi, bạch sử đã ở nhìn bóng dáng của người đau khổ rẫy rụa kia trong mắt bạch sử lóe lên một tia không đành lòng ăn một miếng không thể thành người béo lần này uất trì tà dịch hấp thu quá nhiều hắn biết chuyện này cũng không trách hắn ta là long vương nói hơn nữa long vương lại ở một bên nhìn hắn không có biện pháp chỉ có thể vẫn tu luyện vẫn hấp thu long vương tình huống của hắn dường như không tốt lắm Long vương đã thu lại viên thuốc kia, nếu như Long vương nói chính xác, lúc này quất trì tà dịch rất cần cái viên thuốc phụ trợ kia Như vậy công lực mặc dù sẽ dâng lên rất nhanh, nhưng mà rất thương tổn đến thân thể rồi Trường 955, chí nhớ mơ hồ Dạ, Long vương vẫn nhìn quất trì tà dịch như cũ tên quất trì tà dịch này Dường như, so với tưởng tượng của hắn, lợi hại hơn một chút Hắn cho là hắn ta khẳng định hút không xong, nhưng lúc này Tuy rằng hắn ta rất khó chịu, nhưng còn chưa đủ. Vậy nếu như ngay từ đầu đổi thành mình cũng không chịu nổi. May là hắn đã là người của mình rồi, giúp đỡ, người này tiềm lực quá lớn, nếu như là đối thủ, vậy kết quả. Ánh mắt của Long Vương hiếp một cái, hắn không thể tin được hậu quả kia. Hắn ta mới bao nhiêu tuổi a chẳng qua cũng là không đến 30, mà mình đã tu luyện nhiều năm như vậy. Thiên phú như vậy, rất dễ đột phá chướng ngại sau cùng kia, đến lúc đó. Có phần đố kỵ cũng rất may mắn Bạch Sử nhìn quất trì tà dịch thống khổ như thế Nhưng Long Vương vẫn thờ ơ như cũ Trong lòng cảm thấy trái tim có chút lạnh lẽo Dù sao đây là thủ hạ của hắn Tuy rằng Long Vương phòng bị lợi hại đối với hắn ta Nhưng mà không nên vô tình như thế Thế nhưng hắn chẳng qua cũng là một Hạ nhân không có tư cách nói cái gì Long Vương, hắn sẽ chết sao Màu đen kia thực sự rất kinh khủng Cũng sẽ không đi thôi Long vương biết mình tại đây cũng không có chỗ dùng, lạnh lùng xoay người. Bạch sư sững sốt, đi thôi. Vậy uất chi tà dịch. Nhìn người nam nhân đau khổ dẫy dụ kia, nếu như hắn không qua được cửa ải này, đây chẳng phải là. Không, vậy quá tàn nhẫn. Đi ra cửa lớn, Long vương khép cửa, đóng chặt lại. Long vương, thuộc hạ có chút không rõ. Nói, trong tay của ngài không phải là có đan dược có thể giúp hắc xử sao? Nhưng vì sao? nếu như ăn đan dược kia tất nhiên uất trì tà dịch sẽ không ở bên trong tự sinh tự diệt chỉ là đan dược này ha ha bạch sử ngươi cũng không thông minh bằng tiểu nha đầu kia long vương cười nhếch môi bạch sử khó hiểu gãi gãi đầu hắn nói không đúng sao ngươi ăn đan dược này rồi sao bạch sử lần nữa lắc đầu hắn lần đầu tiên thấy qua vậy còn hỏi à vậy là ý gì lúc bạch sử ngẩng đầu long vương đã đi xa Cuối cùng hắn hiểu rõ hơn, lẽ nào dược hoàn vừa rồi long vương cầm căn bản cũng không phải là. Mà cái tiểu nha đầu kia, ngay từ đầu nó đã đoán được. Dựa vào, không thể nào. Hóa ra là kẻ ngu ngốc vẫn luôn chỉ có một mình mình. Hắn thực sự là càng ngày càng ngốc còn không bằng tiểu hài tử kia. Bạch sử hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hắn chính là một kẻ ngu ngốc sao. Đau nhất, cả người giống như muốn xé rách vậy, thân thể của mình bị vô số bàn tay xé rách. Bốn phía là một khoảng màu đen tam tối không hề hy vọng Nhưng ngày này qua ngày khác hắn lại thấy được tay của mình kia bị một đôi tay xé rách Không, không cần, những đôi tay này là tới trả thù mình sao Quất trì tà dịch nhớ tới tiểu hoan hoan nói, hắn bỗng nhiên có phần sợ Anh đẹp trai, một tiểu nha đầu nghiêng đầu nhìn hắn Chỉ liếc mắt hắn lại không đành lòng không để ý tới cô bé Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một hình ảnh mà cái tiểu nha đầu kia chính là tiểu hoan hoan Bọn họ đã từng nhận thức sao? Ta không phải là con hoang, ta không phải là con hoang, ta không phải là đứa trẻ hoang dã. Tiểu hoan hoan nằm, bị sốt cao tay bé siết mình thật chặt. Một khắc kia tim của hắn cũng đau đớn. Hắn oán hận nữ nhân kia, vậy mà không bảo vệ tốt tiểu nha đầu. Chủ tử, như vậy không được trên người của cô bé quá nóng. Trường 956 ác mộng, giúp nó lau người đi. Sau đó, hắn thấy được trên người của tiểu nha đầu. Hoa Văn, đó là một loại chỉ có sốt cao gì đó mới có, là đồ đằng của oát trì gia tộc bọn họ. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có, người có chỉ vài người. Mà trên người của hắn xác định có cái này, hắn nhớ kỹ lúc đó hắn hoàn toàn ngớ ra rồi, bởi vì tại thế hệ này của hắn, chỉ hắn một mình hắn có. Cho nên chỉ có hắn trở thành thiếu đảo chủ của Thiên Thương đảo, một là bởi vì thiên phú tài trí, mà một cái khác cũng là bởi vì được di truyền đồ đằng này. Mà cái tiểu nha đầu này Hắn không có ấn tượng đối với nữ nhân kia cũng không có ấn tượng gì như vậy. Vậy chuyện gì xảy ra? Hắn hoàn toàn không biết nữ nhân kia vì vậy. Cũng không có khả năng có đứa bé. Hắn vẫn đối với chuyện kia không thế nào thích thậm chí quý phủ chưa từng có nữ nhân. Cũng sẽ không khả năng có hài tử nhưng bây giờ. Hài tử là của hắn. Hắn hầu như chưa từng hoài nghi cho nên hắn đã đi trở lại điều tra. Sau đó, hắn thiết kế nữ nhân kia gả cho mình, dùng thân phận một lão vương gia cưới nàng. Thống khổ, vô cùng thống khổ, nhưng trong thống khổ, hắn lại nghĩ tới chuyện ban đầu. Tiểu hoan hoan, hắn nghĩ đến nữ nhi vẫn tại đây như cũ, hắn không thể chết được. Nếu như hắn chết, ai biết Long Vương sẽ thế nào đối với tiểu hoan hoan. Quốc trì tà dịch cắn răng kiên trì tiếp nhưng lại phát hiện, võ công Long Vương cho hắn lại hoàn toàn không hóa giải được thân thể giống như là muốn nổ tung hắn biết nếu như tiếp tục như thế nữa hắn chỉ có một đường chết chết không đáng sợ đáng sợ là hắn có người để lo lắng hắn không thể chết được hắn phải tự cứu a bỗng nhiên đông phương ngữ hình có một ác mộng trong mộng ốt chi tà dịch bị người vây ở trong biển lửa theo võ công của hắn muốn ra ngoài không có gì khó khăn nhưng hắn dường như không biết mặc kệ nàng kêu thế nào nhắc nhở thế nào hắn đều không nghe được Hắn đang ngủ, ngủ rất say. Đồng phương ngữ hình vô cùng sốt ruột, nàng muốn đi tới, nhưng chân dường như bị dính chặt rồi vậy, không di chuyển được. Vậy, tà dịch tỉnh lại nhanh một chút. Đồng phương ngữ hình vội vàng hô, nhưng thanh âm của nàng, với huất trì tà dịch mà nói, lại không có bất kỳ tác dụng nào. Phía ngoài lửa càng lúc càng lớn, nhưng tà dịch lại không phát hiện. Đồng phương ngữ hình nóng nảy, muốn xông vào, nhưng dường như không có tác dụng gì. Vậy bỗng nhiên có phần bất đắc dĩ làm sao sẽ nàng vô cùng sốt ruột nàng không biết tại sao mình nhất định không nhúc nhích được không không cần mắt thấy lửa sẽ thiêu đốt đến trên người của tà dịch rồi đông phương ngữ hình nôn nóng khóc lên nhưng mà kệ nàng khóc thế nào người bên kia nhất định không nhận ra ha ha đông phương ngữ hình ta sẽ cho ngươi chơ mắt nhìn hắn chết một dòng nói âm u lạnh lẽo truyền đến đông phương ngữ hình nhìn sang là long vương dĩ nhiên là long vương Sắc mặt của hắn tất cả đã biến thành đen Không giống lần trước vậy là hai loại màu sắc Ngươi là ngươi Nàng đã nói tà dịch làm sao lại không cảm thấy chứ Hóa ra là Long Vương giờ trò quỷ Lời vội ích Long Vương hừ lạnh một tiếng Đông phương ngữ hình muốn đi tới đánh hắn Nhưng vẫn không nhúc nhích được như cũ Tiểu Nha đầu đi cứu cha ngươi đi Long Vương bỗng nhiên vỗ tay một cái tiểu hoan hoan lại chạy tới Trường 957 Người đã trở về Tiểu hoan hoan Thấy tiểu hoan hoan trong lòng của đông phương ngữ hình có thêm một phần hy vọng nhưng... Tiểu hoan hoan thấy tà dịch quả nhiên chạy tới, bé nhảy vào trong lửa, vẫn đang gọi nhưng không xông qua được. Ngược lại chính bé, trên người của tiểu hoan hoan dĩ nhiên cháy rồi. Tiểu hoan hoan, lần này đông phương ngữ hình càng sốt ruột rồi, nhưng nàng không có biện pháp, cũng không có cách gì. a đông phương ngữ hình tỉnh lại, mới phát hiện đây chẳng qua là một ác mộng. Nhưng, đây thật chỉ là mộng sao. Quất trì tà dịch đến chỗ Long Vương kia trúng độc gì đó cũng không phải nửa ngày một ngày, nhưng Mình quả là lần đầu tiên mơ tới chuyện như vậy, nếu như đây chẳng qua là giấc mộng, vậy mộng cũng quá chân thật Nếu không phải là, vậy có ý gì a Nàng mơ tới tà dịch mơ tới tiểu hoan hoan, chẳng lẽ là Nghĩ đến bọn họ khả năng gặp nguy hiểm, đông phương ngữ hình chỉ thấy cũng chờ không nổi nữa Nàng không thể chờ, nàng muốn đi cứu người đông phương ngữ hình vội vội vàng vàng đứng lên, mới vừa đi tới cửa, liệt lão bỗng nhiên đi đến. Hình nhi, con đây là muốn. Nhìn nàng vội vã xông ra ngoài, không sai, là sông. đông phương ngữ hình luôn luôn là rất bình tĩnh, nhưng lúc này lại không có vẻ bình tĩnh chút nào. Ta sư phụ ta muốn đi cứu người. Liệt lão vừa nghe, đã hiểu rõ ý tứ của đông phương ngữ hình, nàng là định. Con đi cứu người, ông nhíu nhíu mẩy, đến long vương kia cứu người, là chịu chết đi. A, Long Vương lúc này không có khả năng giết người, nhưng sẽ uy hiếp nàng hoặc là bọn họ." Ta, Đông Phương Ngữ Hinh gật đầu, vừa rồi con nằm mơ, mơ tới tà Dịch bọn họ gặp nguy hiểm. Đông Phương Ngữ Hinh đang muốn đi ra ngoài, Liệt lão níu cánh tay của nàng lại. "Đứng lại." Đông Phương Ngữ Hinh sững sốt, khó hiểu nhìn ông, "Con xác định con có thể cứu người." "À, cái này," Đông Phương Ngữ Hinh biết mình không phải là đối thủ của Long Vương, nhưng bây giờ, "Sư phụ con," Còn bây giờ đi qua có ích lợi gì? Cái này, dường như là không có ích gì, nhưng nàng cũng không có khả năng mặc kệ à. Hình nhi con phải biết hiện tại quan trọng nhất là làm cái gì? Hiện tại sao? Đồng phương ngữ hình lắc đầu, nàng không biết, nàng chỉ biết là tà dịch bọn họ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, đó chẳng qua là giấc mộng mà thôi Long Vương muốn đan dược hắn sẽ không dễ dàng để cho bọn họ gặp nguy hiểm. Bọn họ đối với Long Vương mà nói còn có chỗ dùng, cho nên đông phương ngữ hình vừa nghĩ cũng đúng nhưng nàng lại ngồi không yên a sư phụ con chưa bao giờ nằm mơ như vậy con cảm giác đây là bọn họ đang nhắc nhở mình đông phương ngữ hình nói rất khẳng định một giấc mộng mà thôi hình nhi đừng đi không đi ư đông phương ngữ hình dừng một chút nàng đi quả là không có tác dụng gì cũng không đi long vương ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi đông phương ngữ hình âm thầm nói, có lẽ nàng không nên đi qua, nàng phải tiếp tục làm độc độc chết tên Long Vương ghê tởm kia. Chuyên tâm làm độc dược đi, Hình Nhi còn phải biết rằng, nếu như chưa diệt trừ Long Vương, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Đúng, Hình Nhi, liệt lão nói rất đúng. Nữ Vương bỗng nhiên đã đi tới, trong lòng đông phương ngữ hình vui vẻ. Mẫu thân người đã trở về. Trường 958, mất đi nhân tính. Nữ Vương không phải là đến U Minh Vương đó sao? bà đi qua thế nào? không biết có khôi phục ký ức chưa? rất nhiều vấn đề. đông phương ngữ hình muốn hỏi nhưng nàng sẽ không hỏi. nếu như nữ vương muốn nói, đương nhiên sẽ tự nói với mình. nếu như bà không muốn nói, vì sao nàng lại để cho bà thương tâm chứ? ừ, hình nhi con không thể quá xúc động a. đông phương ngữ hình gật đầu. từ khi nữ vương trở lại là nàng quá kích động, nàng không nên. trở lại trong phòng liệt lão cũng không ở lâu, vội vã đi. Hình Nhi gần đây con không sao chứ. Nhìn đông phương ngữ hình lại gầy đi không ít gần đây tất nhiên là bề bộn nhiều việc. Con còn tốt, đông phương ngữ hình thật ra càng không yên tâm nữ vương, nhưng nhìn thần sắc của bà dường như không có gì không đúng. Có lẽ cảm giác của nàng là sai lầm, nữ vương và U minh giới, không có quan hệ gì mới đúng. Ta hỏi qua U minh vương, hắn nói vốn khi điểm huyệt bọn họ vẫn chưa từng nảy sinh tình huống như con vậy. Nữ vương biết đông phương ngữ hình lại nghiêm trọng bà càng thêm lo lắng. ha ha có thể là tình huống của con đặc thù đi. đông phương ngữ hình cười khổ nàng cũng không biết đã sai ở chỗ nào dường như có chỗ nào không đúng nhưng nàng không cảm giác được. hình nhi sao con lại muốn đi tìm long vương cứu người trong trí nhớ đông phương ngữ hình cũng vẫn luôn chưa từng xúc động như thế. đông phương ngữ hình nói chuyện nằm mơ cho nữ vương nữ vương nghe xong trầm tư một hồi. Liệt lão nói rất đúng, trước khi đan dược bắt sai thành công thì bọn họ đều an toàn. đông phương ngữ hình cũng biết đạo lý này, cũng có thể khi người khác gặp phải tình huống như vậy, nàng cũng sẽ an ủi họ như vậy. Đúng lúc này, liên lụy đến mình, vẫn khó có thể bình tĩnh lại. Còn nhà an tâm làm độc dược đi, để cho tiểu hòa cầu đi qua nhìn một chút. Được rồi, sao nàng lại quên tiểu hòa cầu? Nàng cũng có thể thần không biết quỷ không hay đi qua. đông phương ngữ hình cười hì hì. Được để tiểu hòa cầu đi thôi Cha Tiểu hoan hoan bị người kéo ra ngoài Nhưng nghĩ tới dáng vẻ của cha Trong lòng của bé lại vô cùng bất an Cha dường như không đúng a Mà Long Vương cũng không định quan tâm cha đâu Đi Long Vương cũng không để cho tiểu hoan hoan ở lại Đã kéo bé đi Không ta không cần Tiểu hoan hoan dùng rằng Lúc này cha cần bé Làm sao bé có thể ích kỷ rời đi chứ Hừ Muốn ở lại có thể Nói tung tích của tiểu hồ ly cho ta biết Long Vương hung tượn nói, Tiểu Hoan Hoan cắn răng một cái, bé mới sẽ không ngốc như thế đâu. Bộ dáng cuật cường như vậy, làm cho người ta nhìn thực sự là yêu thương. Nhưng Long Vương là một người vô tình, hắn mới mặc kệ chết sống của Tiểu Hoan Hoan. Long Vương, Bạch Sử nhìn Tiểu Hoan Hoan rất đáng thương, hắn vội hỏi, muốn nói giúp cho bé. Long Vương hung tượn nhìn về phía Bạch Sử, Bạch Sử vội vàng lắc đầu cười lấy lòng nói. Long vương thuộc hạ không phải là ý thứ này thuộc hạ chỉ là cảm giác bây giờ hắc sư khẳng định vô cùng khó chịu nhiều độc khí ở trên người như vậy đoán chừng đã sớm không nhận ra ai nếu để cho con bé đi vào. Không nhận ra ai đó chính là mất đi nhân tính lúc này nếu để cho tiểu hoan hoan đi vào hậu quả kia. Long vương nghe xong trong lòng vui vẻ trường 959 hắn muốn bóp chết con bé. Long vương nghe xong trong lòng vui vẻ cảm giác cái ý kiến này thực sự là không sai. Lúc này để tiểu hoan hoan đi vào, nếu như tà dịch có thể khống chế, bản thân bị thương Nếu như khống chế không tốt thương tổn đến tiểu hoan hoan Có lẽ, rứt khoát giết chết con bé Phụ thân ruột này giết nữ nhi của mình, vậy nhất định chơi rất vui Ha ha, bản vương luôn luôn là tấm lòng từ bi Bạch sử nói rất đúng, bọn họ dù sao cũng là có liên hệ máu mủ Bản vương cũng không phải tuyệt tình như vậy Long vương cười ha ha, nụ cười kia, muốn dối trá bao nhiêu có dối trá bấy nhiêu. Tiểu nha đầu, ngươi thực sự muốn đi vào theo cha ngươi. Long vương cố ý tăng thêm hai chữ cha, tiểu hoan hoan vội vội vàng vàng gật đầu. Bé biết Long vương sẽ không tốt bụng như thế, nhưng lúc này cha cần mình. Vậy bản vương liền có ý tốt để cho ngươi đi qua đi. Long vương rất từ bi nói, sau đó nhìn về phía bạch sử, bạch sử vội vàng đến kéo tay của tiểu hoan hoan, đưa bé trở lại. Nhớ phải cẩn thận một chút hiện tại hắn khả năng không nhận ra ngươi Đi mấy bước lúc bạch sử xác định Long Vương không nghe được mới nhỏ giọng nhắc nhở Ta không nhận ra ta ta cũng muốn đi a Tiểu hoan hoan cố chấp nói Bạch sử hít một tiếng mong muốn kết quả không nên quá tệ Cửa mở tiểu hoan hoan đi vào Kịch một tiếng cửa bị dùng sức đóng lại Lúc này trong phòng khắp nơi đều là xương dày đặc Không gian như vậy nếu như người bình thường tiến vào sớm đã bị độc chết Không chết tiếp theo cũng hôn mê, nhưng tiểu hoan hoan không có việc gì. Tuy rằng tiểu hoan hoan không dám nói là bách độc bất xâm, nhưng phần lớn độc với bé mà nói cũng không có vấn đề gì. Tiểu hoan hoan từ từ đi vào, nguyên nhân bởi vì sương mù dày đặc có thể thấy không nhiều thứ lắm. Bỗng nhiên có một thứ chạm vào bé một chút tiểu hoan hoan vội vội vàng vàng lên, phát hiện là Thi thể, một thi thể người chết. Tiểu hoan hoan bỗng chốc ghê tởm buồn nôn, bé chợt nhớ tới vừa mới cha dường như giết rất nhiều người. Thật có lỗi. bé lặng lẽ nói tiếp tục cẩn thận nhìn dưới chân. A, rốt cục nghe được tiếng la hét của cha tiểu hoan hoan vội vội vàng vàng gọi. Cha, lúc này quất trì tà dịch dường như đưa thân vào trong biển lửa, lúc này nghe được giọng nói này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ phát ra giọng nói kia. Mà tiểu hoan hoan thì lại tăng nhanh tốc độ đi về phía chỗ tà dịch. Ha ha, một tiếng cười to điên cuồng, bỗng nhiên tiểu hoan hoan cảm thấy trên cầu căng thẳng. Một bàn tay kẹp ở nơi đó, thậm chí bé cũng không thấy cha như thế nào qua được. hô hấp rất khó khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé nghẹn đến đỏ bừng. Hai mắt bé trợn tròn nhìn quất trì tà dịch nhìn hai mắt đỏ bừng kia. Lúc này, gương mặt của tà dịch đã là màu đen rồi, nhưng thật ra. Một đôi mắt kia thoạt nhìn càng thêm đỏ tươi càng thêm kinh khủng. Bé sắp chết phải không? Cha muốn bóp chết bé sao. Tiểu hoan hoan có phần không thể tin được bé dùng sức há hốc mồm chật vật gọi. Cha, hai chữ phổ phổ thông thông, nhưng cực kỳ tiêu hao sức lực. Trong ánh mắt có nước mắt rơi xuống liên tục. Giọt nước mắt trong suốt lòng lanh kia khiến cho lòng của ớt trì tà dịch bỗng chốc rung động thật sâu. Tay kia mất tự nhiên buông ra thân thể tiểu hoan hoan bịch một tiếng rơi xuống đất. Trường 960, muốn rút cạn máu của tiểu hoan. Bỗng nhiên được thả lỏng, bé liền cố sức tham lam hít thở không khí. Bé từng ngụm từng ngụm thở dốc vừa mới rồi thiếu chút nữa thì bé đã chết. Thật kinh khủng, sinh tử thì ra chỉ như một đường chỉ nhỏ. ngươi là ai? Tà dịch cúi đầu nhìn tiểu hoan hoan, mê mang hỏi. Không biết có phải là bởi vì có người đến hay không, mà hắn cảm thấy thân thể của chính mình tựa hồ không còn khó chịu như vậy nữa. Phụ thân con là tiểu hoan hoan, là nữ nhi của người A. Tiểu hoan hoan vội vàng nói xong, quốc trì tàn dịch cao mày, không có ấn tượng. Tại sao ngươi lại không trúng độc? Ở đây khắp nơi đều là độc khí, nhưng tiểu hải từ trước mắt này thế nhưng lại không có việc gì. Còn con cũng không biết, tiểu hoan hoan cũng rất hiếu kỳ, chẳng lẽ là do thân thể của chính mình đối độc khí này hoàn toàn có thể miễn dịch sao? Nhưng, không có khả năng a. Đây là độc của Long Vương a. Tiểu hoan hoan, tiểu nhạc nhạc bỗng nhiên hô lên tiểu hoan hoan vội vàng hỏi. Ân, người cũng có thể chống lại độc của Long Vương. Ta biết rồi, trong thân thể của ngươi cũng có máu của ta. Tiểu nhạc nhạc hưng phấn nói, hắn vẫn luôn không thể đi ra bằng không hắn đã sớm giúp ta dịch giải độc. A, tiểu Hoan Hoan không hiểu hỏi, cái này thì có ích lợi gì sao? Nếu như ta đoán không sai, máu của ngươi hẳn là cùng ta không sai biệt lắm cũng có thể. Máu của bé sao? Tiểu Hoan Hoan đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vui vẻ hỏi. Thật sự. Thử một chút xem, dù sao ta cũng chỉ là đoán. Tiểu nhạc nhạc cũng không dám cam đoan, tiểu hoan hoan vừa nghe cũng thấy đúng thử thì thử, dù sao bất quá cũng chỉ là mất một chút máu mà thôi. Phụ thân, ngươi trúng độc, nếu không thì người dùng máu của con thử xem. Tiểu hoan hoan rất chủ động tiến lên, tà dịch ngẩng đầu nhìn nhìn qua, nhưng hắn cũng không nhúc nhích. Người nhanh một chút a tiểu hoan hoan nhanh chóng lấy trùy thủ ra ở trên cánh tay chính mình lướt một cái, rất nhanh, một dòng máu đỏ tươi liền chảy ra. Bé nhịn đau cầm lấy cổ tay chính mình đưa lên miệng của tà dịch chất lỏng đỏ tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuống Người nuốt xuống đi a Thấy tà dịch thế nhưng không có nhúc nhích tiểu hoan hoan có chút gấp gáp Tà dịch nhếch miệng đó là một loại cảm giác rất tươi ngọt Mùi vị của máu kia rất thơm Hắn thậm chí còn muốn rút cạn nó Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt của tiểu nha đầu đã tái nhợt Hắn đột nhiên bắt lấy cánh tay của bé cầm máu lại Hắn không thể ích kỷ như vậy Mà lúc này, khô nóng trong cơ thể thế nhưng chậm rãi được áp chế. Một cỗ cảm giác mát mẻ tràn đến, khiến hắn thoải mái nhắm mắt lại. Đây là có tác dụng sao? Đầu của tiểu hoan hoan có chút choáng váng, có thể là do bé mất máu quá nhiều đi. Bất quá khi bé nhìn thấy sắc mặt của phụ thân không còn đen như vậy nữa, trong lòng bé liền cao hứng một ít. Bé ở bên người hắn ngồi xuống, lấy ra viên dược ăn xuống, sau đó bé cũng ngồi xếp bằng điều chỉnh một chút. Hy vọng là có tác dụng đi. May mắn là bé vào được bằng không phụ thân chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm sao. Một ngày thời gian đào mắt liền đi qua, hai người người bên ngoài đều cho rằng hai người kia đã chết không sai biệt lắm, nhưng tình huống bên trong là... Quất trì tà dịch suốt cục mở mắt ra, lúc này sắc mặt của hắn đã trắng như ngọc cùng thời điểm lúc trước tự nhiên là có khác nhau. Tuy rằng lúc trước cũng rất trắng, nhưng sẽ không có hảo xem như vậy. Khí sắc không sai, dường như hắn đã nằm mơ, một giấc mơ rất dài trong mơ, bỗng nhiên cúi đầu, nhìn đến tiểu nha đầu bên cạnh. Chương 961, Hoan Hoan mất mát. Bỗng nhiên hắn cúi đầu, nhìn đến tiểu nha đầu bên cạnh, khóe miệng hắn liền có chút cong lên. Đứa ngốc này, bé không biết ngày hôm qua có bao nhiêu nguy hiểm sao? Bất quá, bé cũng không uổng công, hắn rốt cục cũng đã biết chính mình là ai. Wu Chi Tàn Dịch là tên của hắn, Đông Phương Ngữ hình, là thê tử của hắn, mà đứa nhỏ trước mắt này chính là nữ nhi của hắn. Hắn trúng độc nhưng cũng may mắn hắn chưa có làm chuyện thương tổn tới bọn họ. Bất quá tình huống trước mắt, hắn cùng tiểu hoan hoan đều ở trong tay của Long Vương, muốn trở về cũng không dễ dàng. Mà Long Vương cho rằng đã khống chế được chính mình, chính mình nếu như vẫn luôn ở nơi này. Tà dịch gắt gao nhăn mày, có lẽ hắn chỉ có làm như vậy. Phụ thân, phụ thân, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm hưng phấn của tiểu nha đầu theo trực giác quất trì tà dịch rất muốn ôm lấy bé, hung hăng hôn một cái. Nhưng không được, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, hắn không thể làm như vậy được cúi đầu trên mặt đã khôi phục im lặng như lúc trước Người tại sao lại ở đây? Trong lòng tiểu hoan hoan có chút mất mát bởi vì nếu như theo cách nói của tiểu hồ ly Phụ thân hẳn là có thể Còn phụ thân, người không sao chứ Cẩn thận đem mất mát thu hồi lại Tuy rằng phụ thân vẫn như cũ không có khôi phục trí nhớ Nhưng tối thiểu tính mạng của hắn đã không thành vấn đề Này cũng là một chuyện tốt a Không Thành âm ngắn gọn khiến tiểu hoan hoan càng thêm tĩnh mịch Vậy là tốt rồi Nhìn thấy tiểu nha đầu thất vọng như vậy Tà dịch thậm chí có xúc động muốn ôm lấy bé cùng bé nói rõ ràng Nhưng không được hắn không thể ích kỷ như vậy Như vậy sẽ hại chết tiểu nha đầu Đi ra ngoài đi Hắn đứng dậy tiểu nha đầu cũng vội vàng theo hắn đứng lên Lúc này trải qua một ngày thời gian Hắc khí trong phòng đã sớm không còn Là bị tà dịch hấp thu hết sao Tiểu hoan hoan không biết bé chỉ biết là phụ thân vẫn như cũ không nhận biết chính mình Tiểu hoan hoan, trong đầu truyền đến thanh âm của tiểu nhạc nhạc tiểu hoan hoan rất mất hứng nói Biện pháp của ngươi không được a máu của ta vẫn là không được tiểu nhạc nhạc xem ra chỉ có thể phải dựa vào ngươi a Tiểu hoan hoan, ngươi đừng có gấp, ta cảm giác hắn đã khôi phục a. Cảm giác của Tiểu Hồ Ly vốn rất mẫn cảm, hơn nữa, cùng Tiểu Hoan Hoan so sánh, nếu như Tiểu Hoan Hoan là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thì Tiểu Nhạc Nhạc chính là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê à. Hắn ở một bên nhìn thấy rõ, nên hắn rất bình tĩnh. a này, làm sao có thể, nếu như phụ thân đã khôi phục, hắn khẳng định sẽ không đối với chính mình như vậy a Đối với chuyện này, Tiểu Hoan Hoan nhưng là cực kỳ khẳng định. ngươi hẳn là cũng biết tình huống hiện tại của chúng ta đi. Hắn ra không được người cũng ra không được hơn nữa chúng ta còn không cách nào khác đối phó Long Vương cho nên Ta nghĩ hắn hẳn là muốn tương kế tự kế đi Cái này sao, tựa hồ có vài phần đạo lý Tiểu hoan hoan gật gật đầu, nếu như phụ thân thật sự không có việc gì, vậy là tốt rồi Nhưng ở đây, nơi nơi đều có cơ sở ngầm của Long Vương, bé làm thế nào mới có thể cùng phụ thân nói chuyện đây Cho dù là phụ thân đã có tính toán, nhưng bọn họ cũng nên phối hợp một chút khơi thông một chút a Bất quá tiểu nhạc nhạc quả nhiên thông minh, hắn thế nhưng có thể phát hiện cái này Tiểu hoan hoan đối với tiểu nhạc nhạc thật đúng là có chút bội phục Được nữ nhân chính mình thích bội phục tiểu nhạc nhạc liền cao hứng đến mức muốn vệnh cả đuôi lên chỉ là thật đáng tiếc Hắn ra không được đuôi hồ ly này cũng liền không có cách vệnh lên Trường 962, nữ nhân hoài nghi Nếu như lúc này hắn có thể đi ra, đuôi của hắn khẳng định đã vệnh lên tận trời rồi Đây là địa bàn của Long Vương, lần đó bọn họ nói chuyện Long Vương đều biết đến Kia, tiểu hoan hoan một mực nghĩ biện pháp xem có biện pháp nào không Hắc xử, ngươi quả nhiên không để bổn Vương thất vọng a Thấy tà dịch thế nhưng bình an đi ra, Long Vương cũng kinh ngạc rất nhiều Trong lòng hắn cũng có vài phần lo lắng Tài trí của người này thật sự là làm cho người ta sợ hãi Dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể bình yên vô sự đi ra tỷ lệ cũng rất thấp Mà bạch sử khi nhìn thấy tà dịch bình an đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn liền nghĩ tới nha đầu kia. Không có việc gì, hắc sử này cảm giác tự hồ cũng không quá tệ Là nhờ phúc khí của Long Vương, quất trì tà dịch thản nhiên mở miệng, Long Vương thấy hắn cũng không có gì khác thường, liền cười nói. ngươi hẳn là đã rất mệt mỏi, trước đi về nghỉ ngơi một chút đi. Quất trì tà dịch gật gật đầu trở lại viện tử của chính mình. Nữ nhân nhìn thấy hắn trở về, liền thân thiết đi qua. Tướng công, ngày hôm qua ngươi đi đâu vậy? Nghe được hai chữ tướng công, ốt trì tà dịch cảm thấy có chút không vừa mắt nữ nhân này. Hắn nhìn nữ nhân này tục tằng không chịu nổi. Sưng hô này, nàng xứng sao? Ngươi có biết ở thiên thương đảo, bọn họ sưng hô với ta như thế nào không? Ngạch, nữ nhân sừng sốt lúc trước nàng cũng kêu như vậy, tuy rằng ốt trì tà dịch không có biểu cảm nhưng cũng sẽ không. Tướng công, kêu ta là thiếu đảo chủ. Tả Dịch vô tình nói, nữ nhân có chút ủy khuất, nàng biết hắn là thiếu đảo chủ, nhưng xưng hô này là dành cho những người không liên quan a. Hắn làm sao có thể đối với chính mình như vậy, hay là hắn đã nhớ lại cái gì? Nhị tới cái này, nữ nhân càng là khẩn trương, nếu là như vậy, nàng phải nhanh chóng nói cho Long Vương biết a. Tả Dịch cũng biết nữ nhân này không đơn giản, khẳng định nàng là cơ sở ngầm của Long Vương, khóe miệng hắn lạnh lùng cười. Bất quá, nữ nhân nhìn không thấy, bởi vì lúc này hắn đã đeo lên cái mặt nạ kia. Tiểu nha đầu kia đâu? Hắn đột nhiên hỏi nói, nữ nhân vội vàng nói. Hẳn là ở bên ngoài. Ở bên ngoài, nha đầu đó không phải đến hầu hạ ta sao? Để cho nha đầu lăn tới đây. Tiểu nha đầu, nhưng là nữ nhi của hắn, nếu như hắn đã thật sự khôi phục hẳn là sẽ không nói tiểu nha đầu như vậy. Lòng của nữ nhân hơi có chút buông xuống, trên mặt cũng là ý cười. Tướng công đừng. Ân, chừng mắt một cái, lòng của nữ nhân run run một chút. Thiếu đảo chủ đừng nóng vội ta sẽ lập tức đem cái tiểu nha đầu kia cấp tìm trở về. Nữ nhân vội vã đi ra ngoài, đến trong phòng của tiểu hoan hoan, lúc này tiểu hoan hoan đang nằm ở trên giường suy nghĩ xem nên làm thế nào cùng tà dịch nói chuyện đây. Muốn thoát khỏi tầm mắt của Long Vương, muốn thoát khỏi. Ai, bé nếu như đem theo ẩn thân không gian của mẫu thân tới đây thì tốt rồi. Ủ ẩn thân không gian kia, nghe nói còn chưa có hoàn mỹ, nhưng không hoàn mỹ liền đã lợi hại như vậy. Nếu như là hoàn mỹ, này luyện khí sư quả nhiên là thứ tốt, không được sau khi trở về bé phải hào hào học một chút, sau đó luyện chế ra vài thứ tốt gì đó. Ý nghĩ này của tiểu hoan hoan, nếu như để liệt lão biết phòng trừng hắn liền trực tiếp vui vẻ đến chết. Hắn vẫn luôn rất nỗ lực nói yêu việt của luyện khí sư cho Tiểu Nha đầu nghe, nhưng người ta cũng không nghe vào đầu nói cái gì mà vẫn thích luyện đan sư hơn a Tiểu Hoan Hoan, trường 963, lại đây hầu hạ ta. Nữ nhân vội vã tiến đến cắt đứt suy nghĩ có chút hỗn loạn của Tiểu Hoan Hoan. Tiểu Hoan Hoan cũng không biết vì sao nữ nhân này bỗng nhiên lại tốt với mình rồi, nhưng... Bé chính là một người rất thông minh, biết nữ nhân này sẽ không vô duyên vô cố tốt với mình cho nên... Lúc này, nàng ta gọi bé như thế, nhất định có việc. Bé không nhịn được quay đầu đi. Chuyện gì, hoặc thiếu đảo chủ tìm ngươi. Nữ nhân gấp giọng nói. Tiểu hoan hoan sừng sốt cái nữ nhân này. Mặc dù chỉ là một cái sưng hô, nhưng bé vẫn cảm thấy sai như cũ. Lúc ban đầu, nữ nhân nhất định sẽ gọi người ta tướng công. Nhưng lúc này, xem ra tiểu nhạc nhạc nói quả nhiên là thực sự. Chỉ có lúc cha cũng đang khôi phục mới không thể dễ dàng tha thứ nữ nhân khác gọi hắn bằng cái sưng hô kia. a hắn tìm ta ta sẽ đi a Tiểu hoan hoan cũng không nóng nảy, trái lại nói rất bắt bẻ. Ta có dễ nói chuyện như thế sao? Nhà đầu chết tiệt kia, hôm nay tâm tình hắn không tốt nhanh đi qua. Nữ nhân nghĩ đến sau này, đương nhiên không dám làm gì tiểu hoan hoan. Mà nàng không biết là, nàng lại hoàn toàn không có sau đó. Tiểu hoan hoan không cam lòng không muốn đứng lên trong lòng cũng rất vui vẻ. Hừ còn biết đến à. Người hầu này cái giá cũng lớn hơn so với chúng ta. Thấy tiểu hoan hoan và nữ nhân đi tới tà dịch không vui nhìn bọn họ. Nữ nhân rụt rụt cổ trái lại tiểu hoan hoan, nhìn tà dịch cười nói. Vậy người cần con làm cái gì? Bàn tiểu chủ mệt mỏi tới. Chỉ chỉ bả vai của mình tiểu hoan hoan vội vàng cười hì hì đến, nghe lời, nghe lời. Nữ nhân nhìn ốt trì tà dịch dĩ nhiên để cho tiểu hoan hoan hầu hạ hắn, cũng hoàn toàn buông nghi hoặc trong lòng, nàng đứng không có việc gì, vội hỏi. Ta đây đi chuẩn bị chút ăn, lần này tà dịch cũng không có làm khó nàng. Cũng đúng a lúc ban đầu ốt trì tà dịch đối với nàng cũng là cực tốt ngoại trừ không cùng nàng làm chuyện kia, rất ít làm khó nàng. Nhìn nàng đi ra tà dịch mới quay đầu, khẽ nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho con trở lại. Quả nhiên, là cha không sao. Không, con không cần. Tiểu hoan hoan lắc đầu. Long vương khó đối phó con ở lại giúp cha. Bé muốn đi về cũng không dễ dàng, bởi vì Long vương muốn từ trên người của bé, lấy được tin tức của tiểu hồ Ly A. Vậy quá nguy hiểm, hình nhi sẽ không yên tâm. Tà dịch có chút lo lắng nói, nữ nhi của mình thông minh đi nữa chẳng qua cũng là đứa bé ở đây không thích hợp. Con thực sự không có việc gì, cha, người có thể nghĩ ra đối phó hắn như thế nào chưa? Ở bên ngoài, bọn họ không nghĩ ra cách gì. Võ công của Long Vương quá, không ai là đối thủ của hắn ta. Tạm thời không có tiểu hoan hoan con nghe lời trở về đi. Tiểu hoan hoan ở đây, hắn trái lại sẽ phân tâm mất. Con sẽ không đi, tiểu hoan hoan cố chấp nói cái tiểu nha đầu này, ngược lại di truyền cá tính của bọn họ cố chấp giống như cái gì. Quốc trì tà dịch biết nói tiếp cũng vô dụng, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ Long Vương. Phải đối phó như thế nào? Mà đông phương ngữ hình tình huống bây giờ thế nào rồi? Thân thể của nàng khỏe không, cái kia không có nghiêm trọng hơn đi. Để đối phó Long Vương, cũng vì mình, nàng nhất định nghĩ nát óc. Trường 964, ngủ lâu không tỉnh. Hai, dường như hắn vẫn luôn rất vô dụng, hình nhi theo hắn, luôn luôn lo lắng, chạy ngược chạy xuôi mà. Thật ra, trạng thái của Đông Phương ngữ hình cũng không tốt, nàng vẫn luôn đang kiên trì, mong muốn giấu giếm bọn họ. Nhưng thời gian ngủ càng ngày càng dài. Chỉ có điều có phụ nữ có thai cũng tương đối tham ngủ, cái này mọi người cũng đều biết, vì vậy cũng sẽ không quá mức để ý. Trái lại nữ vương, luôn luôn lo lắng nhìn nàng. Lòng của phụ nữ dường như có vẻ sẽ tỉ mỉ một chút, cái này ngược lại cũng bình thường. Rốt cục có một ngày, đông phương ngữ hình ngủ xong, không tỉnh lại nữa. Hình nhi hình nhi, cũng đến chưa rồi, đông phương ngữ hình vẫn chưa tỉnh như cũ. Nữ vương đến gọi nàng, lại phát hiện cho dù bọn họ gọi như thế nào nàng cũng không nghe thấy. Đây dường như đến thời điểm nghiêm trọng nhất đông phương ngữ hình đã từng nói rồi. Nàng ngủ thiếp đi, có thể vĩnh viễn cũng không thức dậy nổi. Hình nhi, không thể tin được nàng thực sự sẽ cứ ngủ như vậy, nữ vương không nhịn được khóc. Tiếng khóc truyền ra ngoài, quốc sư nghe được cũng chạy vào thấy tình huống bên trong, có phần không thể tin được. Mẫu thân, hình nhi nàng, đã từng cho rằng đó chẳng qua là lão hòa thượng nói chuyện giật gân, nhưng bây giờ... Gọi trích lão, bà ấy là luyện đan sư lợi hại nhất, có lẽ bà ấy có biện pháp. Nữ vương nghĩ đến trích lão, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng liền vội vã bay ra ngoài. Hình nhi, nữ vương đi ra quốc sư ngồi xuống ở bên người đông phương ngữ hình, hắn ngẩng đầu, vẻ run rẩy hiện ra ngoài. Đến bên trên lỗ mũi đông phương ngữ hình cảm thụ được tiếng hít thở yếu ớt. May là không có việc gì có hơi thở, nhưng tay hắn bỗng nhiên hạ xuống cầm tay nhỏ bé của đông phương ngữ hình. Đã từng, hắn cũng muốn nắm tay của Đông Phương Ngữ Hinh. Thế nhưng không có, hắn thấy được tình cảm của Đông Phương Ngữ Hinh và út trì tà dịch cho nên lựa chọn rời khỏi. Làm bạn bè ca ca của bọn họ, bảo vệ nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Hình nhi, hay là, ngươi và hắn cùng một chỗ cũng không thích hợp. Con người của tà dịch không sai tốt đối với Đông Phương Ngữ Hinh càng tốt không có gì để nói. Nhưng... Bọn họ cùng một chỗ không thích hợp, lúc bọn họ ở chung với nhau luôn sẽ có phiền phức đến không hết. Nếu như lúc trước có thể lựa chọn lại một lần nữa, hắn nhất định sẽ không cứ lặng lẽ bảo vệ nàng như vậy. Hình nhi, ngươi không thể lại cứ ngủ như vậy, ngươi có tiểu Hoan Hoan, ngươi còn có một cái đứa nhỏ chưa chào đời a. Tuy rằng đứa bé kia không phải là của mình, nhưng hắn vẫn mong muốn hài tử không có việc gì như cũ. Hình nhi Chích lão nghe được tin tức cũng có chút không thể tin được bà và liệt lão đã vội vã tới thấy cái nữ nhân không có chút sức sống kia, mũi cay cay. Bà nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng còn suy yếu hơn bây giờ. Nhưng khi đó, nàng không buông tha cố gắng vượt qua rồi, vậy bây giờ hẳn là cũng có thể như vậy. Bà đã vội vàng chạy tới quốc sư cũng vội vàng mau tránh ra để cho bà bắt mạch mặc dù mọi người biết việc bắt mạch này cũng không có tác dụng bao nhiêu. Trường 965, người vô tội chết oan. Nhưng, vậy luôn luôn có một phần hy vọng chứ. Có thể thực sự có biện pháp gì đó thì sao? Đồng phương ngữ hình không phải là thân thể có vấn đề, là linh hồn. Mà linh hồn này, ai có thể cứu nàng chứ? Vô hâm chết tiệt ngươi dự định cứ ngủ cả đời như vậy sao? Y viện trong phòng bệnh khách quý, một cô gái vẻ mặt bình yên ngủ. Trên người của cô cắm đầy các loại ống. Cô không chết vẫn có dấu hiệu còn sống như cũ. Chỉ là cần nhờ các loại thiết bị để duy trì. Bác sĩ đã từng đề nghị qua, để cho cô chết tự nhiên đi, nhưng có người không bỏ được. Hai thiền thiền a ta thấy hâm nhi như vậy quá dày vò, nếu không chúng ta cứ nghe bác sĩ. Phong tử, một nam nhân không đến 30 tuổi, hắn lớn tuổi nhất cũng thành thục nhất trong số họ là lãnh đạo tinh thần của họ. Phong tử anh muốn chết có đúng hay không? Thiền thiền chừng đôi mắt đẹp, phong tử bĩu môi. Anh chỉ là không muốn để cho em dàn vặt hâm nhi như thế. Em đây là dàn vặt cô ấy sao? Phong tử em có dự cảm cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại. 3 năm trước đây, nhà vua hâm ở bị người nổ banh, lúc đó người của một tòa nhà kia toàn bộ chết sạch. Cô ấy coi như là mạng lớn, lại có dấu hiệu còn sống, chỉ có điều lại thành cái dạng này. Thật ra chứ, làm nghề này của bọn họ đắc tội nhiều người, có điều thông tin chân thật của bọn họ vậy cũng sẽ không có ai biết. Vô hâm ở trong một tòa nhà rất thông thường, hơn nữa còn là cái loại người bình thường ở này, sẽ không bị lộ mới đúng nha. Nhưng, làm sao lại đột nhiên bị người đánh bom chứ? Sau lại, bọn họ đi qua điều tra mới biết được hóa ra là bởi vì có người luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát. Hắn muốn chết thì chết được rồi, nổ chết bản thân tìm một chỗ không người nha. Nhưng người ta lại chết ở nhà, hơn nữa, đầu tiên là bom, đương nhiên là cỡ nhỏ, sẽ không nổ banh cả tòa nhà vậy vu hâm cũng sẽ không có việc gì nhưng ngày này qua ngày khác chuyện không khéo bom kia không cẩn thận nổ tung đường ống khí than vì vậy vừa nghĩ vậy vu thiền thiền đã muốn mắng chửi người nha đầu chết thiệt kia chuyện này vận may của ngươi cũng thật tốt quá đi nếu như đây là ra làm nhiệm vui đã chết cũng không oan uổng nha nhưng chết như thế này thực sự là đủ không đáng a chỉ có điều nói là nói như vậy may là không chết hẳn dù sao vẫn có một ngày tỉnh lại Hai, vô thiền thiền, nếu như có một ngày ta cũng có bộ dạng này, xin em không cần phải lan qua lan lại anh như thế. Phong từ có phần bất đắc dĩ, nữ nhân chính là mềm lòng như thế sao. Người phụ nữ này, không phải là rất xấu xa. Nhưng đối với hâm cứ như vậy, hừ, nếu như anh như thế này, em sẽ trực tiếp cho anh một súng. Vô thiền thiền bĩu môi, tên phong từ chết tiệt này, chính là trong miệng chó không mọc nổi ngà voi. Chỉ có điều trên mạng nói rất hay, nếu như miệng chó cũng có thể phun ra ngà voi, vậy hàm răng voi còn đáng giá không? Vậy hay nhất được rồi, anh đi trước em không đi à? Tuy rằng cô ấy đã hôn mê ba năm, nhưng vu thiền thiền hầu như mỗi tuần đều đến thăm. Cô sẽ ở đây một lát nữa, có đôi khi là nửa giờ, có đôi khi nửa ngày. Đây là thói quen của cô. Vâng, Phong tử thấy không cứu được người phụ nữ này, cố chấp không cứu nổi. Cửa bị người nhẹ nhàng đóng lại, Vu thiền thiền nắm tay của Vu hâm. Trường 966, muốn tỉnh lại. Hâm nhi, mình biết như vậy cậu rất thống khổ nhưng. Cậu là của chị em của mình, xem cậu như đã chết như vậy, mình càng khó chịu, để cậu chết mình không làm được. Thế nhưng nước mắt lại rơi xuống, Vu thiền thiền cô khi nào thì đã khóc. Thế nhưng chỉ ở trước mặt hâm cô lại sẽ thỉnh thoảng rơi lệ. Có phải mình đã quá ích kỷ không? Có lẽ phong từ bọn họ nói rất đúng, mình không nên đối với bạn như vậy. Hâm Nhi, nếu như tháng này cậu còn không tỉnh lại, mình đây liền. Tuy rằng tình tình vô Thiển Thiển không tốt, tuy rằng rất cố chấp, nhưng cô cũng có nghe được ý kiến của mọi người. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như đổi lại là chính mình, có lẽ hận không thể liền cứ chết như vậy đâu. Mình không nên ích kỷ như vậy, Hâm Nhi, tỉnh lại đi, bọn mình là chị em tốt a. Ai nói sát thủ vô tình? Kỳ thật cảm tình của bọn họ càng thêm tinh tế. Lời nói thâm tình, khiến cho người đang nằm kia ba năm, ngón tay hơi hơi động đẩy. Động tác kia rất nhẹ thậm chí đều không cảm giác. Thế nhưng vu thiền thiền là loại người nào? Cô không thể tin được ngẩng đầu, hâm nhi. Quả nhiên, nhìn đến trên mặt người kia thế nhưng có nước mắt rơi xuống. Nước mắt óng ánh trong suốt A. Cậu, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Bác sĩ, bác sĩ. Đây là chỗ nào? Bốn phía là một mảnh mù sương, chóp mũi thậm chí người được một cỗ nồng đậm. Mùi của nước sát trùng, nước sát trùng, đáy lòng đông phương ngữ hình chấn động đây. Nước sát trùng, ở thời không cổ đại này cũng không có. Đã thật lâu cô không ngửi được mùi hương này, nhưng hôm nay mùi hương này. Nỗ lực khịt khịt mũi, đông phương ngữ hình có chút không thể tin được. Cô mở mắt ra thế nhưng mí mắt như có ngàn cân đè nặng. Không biết nỗ lực bao lâu cuối cùng có thể nhìn đến một chút ánh sáng. Chính là ánh sáng quá mức chói mắt cô nhanh chóng nhắm mắt lại, không dám mở. Hâm nhi, hâm nhi, cậu tỉnh cuối cùng cậu cũng tỉnh. Bên tai truyền đến một giọng nói vô cùng huyên náo. Giọng nói kia xa lạ như thế, lại. Quen thuộc như vậy, trong lòng đông phương ngữ hình nói không chấn kinh là giả vì vậy giọng nói là. Vô thiền thiền, bạn tốt nhất của cô. Cho dù cô đã chết cũng sẽ không quên mất. Nhưng, đó là bạn bè ở hiện đại của cô, là. Không, sẽ không, làm sao cô có thể đi đến hiện đại đâu. Đông phương ngữ hình không dám trợn mắt, cô nỗ lực nhắm mắt lại, đây là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Thời gian gần đây, cô nằm mơ rất nhiều. Nếu nói theo cách hiện đại là thần kinh suy nhược mà dùng lời nói cổ đại nói, chính là linh hồn quá yếu. Như lão hòa thượng kia nói, cô chính là thích nằm mơ mà thôi. Đây không phải sự thật, cô không tin. Đông Phương Ngữ hình không ngừng nói với chính mình, nhưng bên tai vẫn như cô có thể nghe được tiếng la của Vu Thiền Thiền. Cô đừng có gấp, bọn mình sẽ nghĩ biện pháp." Bác sĩ an ủi người phụ nữ đôn cuồng kia, Vu Thiền Thiền sốt ruột cùng đợi, bỗng nhiên cô nghĩ đến cái gì, vội vàng đi ra ngoài, đến hành lang. Lấy di động ra, mở vài cái điện thoại quen thuộc. "Ai, Phong Tử, Vu Hâm tỉnh lại, nhanh chóng tới đây." "Cái gì, anh đang vội, em mặc kệ anh đang bận việc trên người ai, cũng nhanh chóng cút tới đây cho em." Trường 967, tại sao lại hôn mê? Ai, yêu tinh A, hâm nhi đã muốn tỉnh lại, mau chóng trở về đây. Nga tốt cậu nhanh chút A. vu thiền thiền gọi xong ba cuộc điện thoại, cảm khái nói. Ai, khác phái chính là không bằng cùng phái A. Cậu xem yêu tinh người ta ở London, vừa mới đến đâu chuyện gì cũng buông, lập tức đã nói đi xem đặt vé máy bay muốn trở về, hai người bọn họ thật sự là. Năm người bọn họ, mặc dù thời điểm quen biết cũng không nhỏ, nhưng... Lần lượt cùng sinh cộng tử cảm tình trong lúc đó, so với an hem ruột thịt đều tốt hơn nhiều. Vô hâm gặp chuyện không may ngoài ý muốn, đoàn thể bọn họ mới tản ra, nhưng mà bọn họ đều sẽ thường xuyên đi lại xem vô hâm. Ba năm kiên trì, rốt cục không có uổng phí khí lực cô đã tỉnh. Vô thiền thiền xoay người tay vừa mới vươn ra, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Có vội vã đi rồi, đến toilet công cộng soi gương sửa lại bản thân một chút cảm giác vừa lòng mới nhìn chính mình cười. Hừ, hâm nhi chết tiệt luôn nói mình không xinh đẹp bằng cậu, hôm nay mình cố tình muốn so với cậu. Nữ nhân luôn trang điểm, mà ba người bọn họ, xinh đẹp nhất chính là Vu hâm, thời điểm trước kia cô ấy cũng không thiếu đà kích bọn họ. Nhưng mà bọn họ cũng không để ý, đều là người một nhà, ai đẹp hơn lại có cái gì đâu. Nhưng nếu đổi làm người khác dám ở trước mặt cô đắc ý như vậy, đã sớm đem cô ta bôi đen luôn. Vu thiền thiền, một nữ thiên tài cũng là hacker máy tính cao cấp nhất trên đời này. Nhưng có sự tình đã có chút mơ hồ. Đau, cả người đều rất đau. Khi ánh mắt rốt cục thích ứng với ánh sáng bên ngoài, đông phương ngữ hình mới nhìn đến xung quanh. Có thể nguyên do là vì cô ánh sáng trong phòng có chút mờ mờ, nhưng mùi hương bốn phía này là nước sát trùng, đây là bệnh viện. Mà trên miệng cô còn có dưỡng khí. Hâm nhi, một giọng nói kích động vang lên, lộ ra một khuôn mặt vạn phần quen thuộc. Vô thiền thiền. Đồng phương ngữ hinh muốn cười cười, nhưng cái biểu cảm này cùng cô mà nói có chút khó khăn. Mình biết cậu rất cao hứng, hâm nhi, không nên cử động, hiện tại thân thể cậu còn rất yếu. Vô thiền thiền biết ý tứ của cô, vội vàng nói. Đồng phương ngữ hinh nhìn cô, nhìn gương mặt chân thành kia, bỗng nhiên cô nghĩ đến lời nói của lão hòa thượng. Bên kia có vướng bận cậu không bỏ xuống được. Ha ha, vướng bận A, thật sự cô có. Năm người bọn họ chiến hữu bọn họ đã từng đồng sinh cộng tử qua vô số lần cũng là người thân nhất. Đặc biệt người trước mắt này tùy tiện luôn luôn thiếu căn cốt làm cho cô thế nào yên tâm đâu. Hâm nhi cậu tỉnh lại là tốt rồi, bọn họ rất nhanh liền đi qua. Tuy rằng đông phương ngữ hình đã tỉnh nhưng thân thể quá yếu một cơn buồn ngủ đánh ốp lại cô chậm rãi ngủ. a bác sĩ cô ấy thế nào thế nào lại ngất đi thôi. Vô thiền thiền vội vàng hỏi, bác sĩ đi tới kiểm tra một chút thở dài. Tiểu quyên cô ấy vừa tỉnh lại, thể lực khẳng định rất yếu cô ấy cần nghỉ ngơi. Vu thiền thiền buồn bực rồi, được rồi cô rất nóng vội. Một tuần sau, ống dẫn trên người đông phương ngữ hình bỏ đi không sai biệt lắm. Thân thể của cô phục hồi rất tốt tuy rằng không thể xuống đất nhưng bác sĩ nói qua vài ngày là có thể đi xuống thử xem. Trường 968, cậu có tâm sự. Cô đã có thể nói gì đó tinh thần cũng không tệ. Ai, hâm nhi, cậu không biết à, mạng của cậu ghê gớm thật. Lúc đó cái nhà kia của cậu toàn bộ đều phanh một tiếng, xong đời, nhưng bọn mình không tin cậu liền đã chết như vậy, bọn mình liền đi qua tìm A tìm A, rốt cục đem cậu cứu ra thế nhưng cậu chỉ còn có một hơi đâu. Ngạch, đồng phương ngữ hình vốn liền cảm giác kỳ quái, bình thường xuyên không đều là người đã chết mới có thể xuyên không. Lúc đó cô cũng còn sống A, như thế nào cũng xuyên qua. Hiện thời cô vừa nghe nói như vậy thì ra, ai, sinh mệnh A quả nhiên là yếu ớt. Cô cái gì cũng không có làm thế nhưng cũng bị liên lụy mà chết. Thế nhưng chết thì chết, vì sao phải sống trở về. Làm cô thật vất vả ở bên kia tìm được hạnh phúc của mình thế nhưng. Nghĩ đến thời điểm chính mình vừa đến bên kia, ngày ấy chết cũng không phải là người trôi qua. Thời điểm làm cô sắp chết vì khó sinh tại sao sẽ không để cô trở về đâu. Nếu như thời điểm đó để cô trở về, nhất định cô không ý kiến gì. Bởi vì thời điểm đó, cô không vướng bận Không có tiểu hoan hoan, không có tà dịch, không có mẫu thân. Mà hiện thời, xem bọn họ hưng phấn, đông phương ngữ hình biết chính mình không nên biểu hiện ra bộ dáng mất hứng. Sau đó đâu, đông phương ngữ hình tò mò hỏi. Sau đó, bọn mình liền giúp đưa cậu đi bệnh viện, bọn mình mời tới bác sĩ tốt nhất, nhưng bọn hắn đều nói khả năng cả đời này cậu đều nằm như vậy, bọn họ thậm chí để bọn mình lựa chọn cho cậu tự nhiên. Hâm nhi, cậu có biết a? Bọn mình cũng không nhẫn tâm cho cậu đi như vậy, cho nên bọn mình liền kiên trì. Cái loại bất an này, tuyệt vọng, Đông Phương Ngữ Hinh thật hiểu được. Bọn họ đối chính mình, thật đúng là đủ. Ý tứ, Đông Phương Ngữ Hinh thật cảm động, không nghĩ tới bọn họ đến giờ phút này cũng không buông tha cho chính mình. ha ha, hâm nhì, em đừng nghe cô ấy nói lung tung, là chính cô ấy luôn luôn kiên trì, bọn anh đều cảm giác em như vậy rất chịu tội, chính là vô thiền thiền không. Phong tử biểu môi, nhưng mà tuy rằng Vũ Thiền Thiền cố chấp đứng lên thật giận, nhưng hiện thời xem ra cô ấy cố chấp rốt cục cũng có một lần đúng. Phải không, đồng phương ngữ Hinh nhìn phong tử trong mắt kia mang theo sắc mặt vui mừng không chút nào che giấu. Mà Vũ Thiền Thiền liền càng kích động. Đồng phương ngữ Hinh không thể nói thời gian rất lâu, bác sĩ để cho cô nghỉ ngơi nhiều. Lúc nằm xuống tất cả mọi người lui đi ra ngoài, bọn họ năm người thay phiên trách nhiệm nhìn cô, hôm nay là tiểu lang. Tiểu lang là một người cẩn thận nhất trong bọn họ. Tuy rằng là nam nhân nhưng so với ba cô gái các cô đều phải cẩn thận hơn. Hâm nhi không ngủ sao. Tiểu lang nhìn cô gái trên giường kia tuy rằng nhắm chặt mắt nhưng. lông mi run run ánh mắt bán đứng cô lúc này giả bộ ngủ. Bị người điểm trúng Đông phương ngữ hình cũng không tiếp tục ngủ. Cô rõ ràng mở mắt ra nói. Ừ em có tâm sự. Tiểu Lang nhìn thẳng ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh, mấy ngày nay anh quan sát rất rõ ràng, tuy rằng Đông Phương Ngữ Hinh luôn luôn đều đang cười, nhưng đáy mắt cô tựa hồ cũng không thế nào cao hứng. Không có a, mà anh cảm giác em không vui." Tiểu Lang thật thiên chỉ nói. "Ha ha, anh cảm giác là sai lầm. Chương 969, nàng rất ích kỷ sao?" Đông Phương Ngữ Hinh không muốn cùng hắn nói chuyện ở cổ đại kia dù sao. Rất hoang đường, giống như một giấc mơ vậy. Cũng có thể, đấy chính là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Cảm giác của ta sẽ không sai, hâm nhi, ngươi có thể nói với ta. Tiểu lang thở dài, hắn không biết vì sao, làm sao lại cảm thấy. Lẽ nào, đông phương ngữ hinh không muốn tỉnh lại sao? Nhưng làm sao có thể a Thân thể của ngươi kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, qua vài ngày nữa là có thể khôi phục, sẽ khôi phục như thời điểm lúc trước. Hắn đã hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói chỉ cần kiên trì thì liền không có vấn đề gì ân, ngươi không phải lo lắng cái này sao? Biểu cảm của Đông Phương Ngữ Hinh cũng không phải là quá kích động này, thuyết Minh. Có phải hay không, hắn đã bỏ lỡ cái gì? Tiểu Lang, ngươi có tin tưởng con người là có linh hồn không? Biết Tiểu Lang sẽ không dễ dàng buông tha cho chính mình như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh thở dài một tiếng nói. Linh hồn, hai mắt hắn lợi hại nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Thời điểm hắn nhìn thấy trong mắt nàng là nghiêm túc. Tiểu Lang lúc này mới dám xác định Đông Phương Ngữ Hinh không phải đang nói đùa. Ta, không thể nào tin được, linh hồn cùng truyền thế luôn đặt chung một chỗ, nếu như tin tưởng, vậy sát thủ như bọn họ cũng không cần sống nữa. Tuy rằng mỗi người bị bọn họ giết chết đều có lý do, nhưng trung quy, nhưng người này là thật sự chết ở trong tay bọn họ. Bọn họ nợ máu rất nhiều, nếu như là thật sự có, bọn họ một đám chẳng phải là muốn đi địa ngục sao. Thời điểm lúc trước ta cũng không tin, nhưng... Đồng phương ngữ hình chậm rãi đem chuyện bên kia nói một lần tuy rằng nàng chỉ nói đại khái, nhưng tiểu lang nghe xong vẫn như cũ rất khiếp sợ Ngươi là nói, ngươi xuyên không? Này, thật sự khiến người ta chấn kinh rồi. Tuy rằng bọn họ là sát thủ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xem tivi tiểu thuyết. Này, vấn đề xuyên không gì gì đó, ở trong mắt bọn họ, bất quá là. Lừa gạt tiểu hài tử mà thôi, lừa gạt tiểu nữ sinh, những người thích nằm mơ, ở trong mơ bọn họ sẽ nhận được thỏa mãn rất lớn. Nhưng kia bất quá cũng chỉ là mơ Trong hiện thực bọn họ vẫn là một cô bé lọ lem Vẫn như cũ không thay đổi Ân, đúng vậy ta cũng không tin tưởng Ta cho rằng này bất quá là nằm mơ Nhưng nếu như là mơ Vậy nó quá mức chân thật Nếu như không phải là mơ liền rất Hoang đường, hâm nhi Vậy ngươi muốn Tiểu lang có chút không thể tin được Nếu là thật sự như đông phương ngữ hình nói kia Cô ấy át hẳn sẽ nghĩ biện pháp trở về bên kia Nhưng loại sự tình này ai nói được chính xác đâu Bên kia ta có một nữ nhi vô cùng đáng yêu Có một nam nhân rất yêu rất yêu ta Còn có một đứa nhỏ chưa ra đời tiểu lang Nếu như ta thật sự chết hắn Hắn cũng sống không nổi Nghĩ đến tà dịch nghĩ đến nam nhân cố chấp kia Không biết chính mình ở bên kia đã thành cái dạng gì nữa Nhưng đông phương ngữ hình biết nếu như Hắn biết chính mình đã xảy ra chuyện Chắc chắn hắn sẽ điên cuồng Mà tiểu hoan hoan Tiểu hoan hoan, hẳn là không có chuyện gì đi, dù sao bé cũng chỉ là một tiểu hài tử. Tiểu hài tử rất dễ dàng sẽ rời đi tầm mắt. Tiểu hoan hoan, nghĩ đến nữ nhi, có khả năng sẽ quên chính mình. Tâm đông phương ngữ hình liền đau như bị dao cắt. Mà Uất trì tà dịch, là nàng rất ích kỳ sao. Trường 970, làm người phải hiện thực một chút. Nàng biết Uất trì tà dịch chắc chắn là sẽ không dễ chịu nhưng. Nếu như chính mình thật sự liền chết như vậy. Một ngày, hai ngày, thậm chí một năm, hai năm, hắn sẽ khó chịu, sẽ bất an, sẽ nghĩ đến mình. Nhưng nhân sinh của hắn còn có rất dài a. Một ngày nào đó, hắn sẽ quên chính mình, triệt để quên chính mình. Thậm chí, bên người hắn sẽ xuất hiện một nữ nhân khác, một nữ nhân đồng dạng được tất cả tình yêu của hắn. Nghĩ đến hắn sẽ quên chính mình thích nữ nhân khác, trong lòng đông phương ngữ hinh liền càng thêm đau. Người rất yêu hắn. Tiểu lang nhìn đông phương ngữ hinh, Nga, là vô hâm, nhìn thấy nàng khó chịu như vậy, liền rất khẳng định nói. Ta, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ yêu thượng một người đàn ông. Tiểu lang cảm khái nói xong, hắn cho rằng, bọn họ đều là vô tình. Tình cảm giữa bọn họ thân thiết hơn bất cứ thứ gì, mà ở trong lòng năm người bọn họ cũng liền chỉ có lẫn nhau, sẽ không yêu thượng người khác. Tuy rằng đó không phải tình yêu, nhưng so với tình yêu còn muốn chân quý hơn. Nhưng hiện tại, nhìn đến bộ dáng của Đông Phương Ngữ Hình, hắn đã hiểu tâm của cô ấy đã không còn ở nơi này. Ta, Đông Phương Ngữ Hình có chút do dự, đúng vậy, nàng thế nào cũng không nghĩ đến chính mình thế nhưng cũng sẽ yêu thượng một người. Một người cổ nhân, nàng cho rằng cả đời nàng đều sẽ không có tình yêu. Bọn họ là sát thủ, không nên có tình cảm. Mà thời điểm làm nhiệm vụ, bọn họ cũng đã gặp qua rất nhiều cái gọi là tình yêu cảm động. Có đôi khi, vì muốn tiếp xúc với đối tượng các nàng sẽ hóa thân làm nữ nhân gợi cảm hoặc là người khác. Mà thứ tình cảm trung trinh này, trung quy vẫn không chống lại được. Một người xinh đẹp, mỹ lệ, thân thể trẻ tuổi. Nam nhân quả nhiên là không đáng tin. Cho nên, nàng cũng không tin tưởng có nam nhân chuyện nhất nhưng. Quất trì tà dịch cải biến ấn tượng của nàng đối với nam nhân, nàng tin tưởng hắn, phi thường tin tưởng hắn. ngươi đã trở lại, hâm nhi kỳ thật ngươi nên biết kia bất quá chỉ là giấc mơ. Tiểu lang nhìn đến bộ dáng mê mang của đông phương ngữ Hinh, hắn liền than một tiếng. Có mơ, dĩ nhiên không sai, nhưng làm người quan trọng nhất chính là hiện thực một chút. Hắn nói xong liền đứng lên, thân mình cao lớn, dáng người hoàn mỹ tiểu lang hắn. Đông phương ngữ Hinh nhìn hắn, nghĩ tới lời hắn vừa nói. Tuy rằng rất đơn giản, tuy rằng rất tàn nhẫn, nhưng lại là sự thật. Làm người có mơ tất nhiên không sai, nhưng quan trọng nhất là hiện thực. Hiện thực chính là nàng đã quay về hiện đại, sử dụng chính thân thể của mình. Mà hiện tại thân thể này của nàng rất tệ thậm chí còn không thể xuống đất. Hơn nữa ở tại đây, nàng là một sát thủ, nàng không có tướng công, không có nữ nhi, cũng không có mang thai. Nàng thậm chí không biết chính mình như thế nào xuyên không đi qua, càng không biết có biện pháp có thể trở về hay không. Bất quá, bên kia cho dù là nàng nằm mơ, nàng cũng sẽ không buông tay. Đồng phương ngữ hình gật gật đầu, hiện tại điều nàng phải làm là. Trước khôi phục tốt thân thể, sau đó tìm cách nhìn xem. Có lẽ, vẫn có biện pháp trở về, bên kia chính mình đang có thai, cho nên nàng sẽ không chết như vậy. Đồng phương ngữ hình cố lên, ngươi nhất định có thể trở lại bên người bọn họ. ngươi không phải chỉ có một mình, ngươi có tướng công, có nữ nhi, có đứa nhỏ chưa ra đời. Tiểu lang đi ra cũng không có lập tức rời đi. Trường 971, còn có thể rời đi sao? Hắn ở hành lang châm một điếu thuốc hút, xuyên không, khóe miệng hắn hơi hơi gợi lên, xuyên không. Thế nhưng, người thân nhất của hắn lại nói ba năm này cô ấy xuyên không. Hắn cảm thấy thế giới này thật buồn cười, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện xuyên không. Nếu như đổi lại là một người khác, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng. Bởi vì cái này căn bản chính là lời nói vô căn cứ, không hề có khoa học nhưng hiện tại người nói lại là vu hâm. Đối với vu hâm. Hắn hiểu rất rõ cô ấy tuyệt đối sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn. Hơn nữa, lúc đó có nhìn thấy biểu cảm của vô hâm kia nhưng là... Không phải giả bộ là thật rất bi thương, rất khó chịu thậm chí có vài phần bất an. Nếu như này hết thầy đều là thật sự, vậy hắn dám khẳng định. Vô hâm sẽ không tiếp tục ở tại bên này, sau khi cô ấy hồi phục cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để quay trở lại. Trở lại, tiểu lang bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì trở lại thật. Buồn cười, làm sao có thể đâu. Nếu như thật sự có biện pháp xuyên không, hắn sẽ là người thứ nhất xuyên không, đến cổ đại chơi đùa. Nhưng, hiện tại nên làm sao bây giờ? Muốn nói cho bọn họ sao? Bọn họ sẽ tin tưởng sao? Nếu như vu hâm thật sự sẽ rời đi, bọn họ sẽ tiếp nhận như thế nào? Tiểu lang rất do dự qua nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên không xác định như vậy. Quên đi, không nói, có lẽ, không có nghiêm trọng như vậy mới đúng. Chuyện chỉ đăng tải tại diễn đàn Lê Quý Đôn Tiểu Hoan Hoan ta suy nghĩ một chút hay là con trở về trước đi Tuy rằng Tiểu Hoan Hoan vẫn luôn muốn lưu lại giúp chính mình Nhưng Nguất trì tà dịch vẫn như cũ có chút không quá yên tâm Hiện tại hắn đã khôi phục muốn bảo trì bộ dáng lúc trước để lừa gạt Long Vương cũng không dễ dàng Mà xương sườn mềm của hắn là Tiểu Hoan Hoan nếu như Tiểu Hoan Hoan có chuyện gì Hắn tất nhiên làm không bình tĩnh được Nếu như Long Vương lấy tiểu hoan hoan ra khai đao, hắn lo lắng hắn sẽ bạo lậu chính mình. Bảo hộ nữ nhi của chính mình, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng, lúc này, hắn không thể ngoài sáng bảo hộ bé A. Hơn nữa căn cứ vào quan hệ giữa tiểu hoan hoan và tiểu nhạc nhạc bé tuyệt đối không có khả năng bán đứng tiểu nhạc nhạc. Mà Long Vương, vài ngày gần đây hắn vẫn luôn muốn đột phá. Hắn đã nỗ lực vài lần, nhưng hiệu quả lại rất bình thường. Lúc này, hắn muốn đột phá chỉ có hai biện pháp, thứ nhất là lấy được đan dược do đông phương ngữ hình bọn họ luyện chế ra, nếu như thành công kia có lẽ hắn có thể đột phá thành công. Nhưng tỷ lệ thành công cũng không cao, mà tiểu hồ ly, tuy rằng thời điểm lầm trước không có đổi toàn bộ máu thân thể Long Vương cũng xuất hiện vấn đề, nhưng nhìn đến võ công hiện tại của hắn vẫn là tiến bộ không ít. Bất quá tiếc nuối duy nhất của là hắn nhan sắc có tính trạng thụt lùi. Bất quá, hắn tuyệt đối không có khả năng cho rằng đây là do chuyện khác trùng tộc, hắn sẽ tin tưởng. Là do không có đổi toàn bộ máu, cho nên, ánh mắt quất trì tà dịch lạnh lùng, long vương sẽ không buông tha tìm kiếm tiểu nhạc nhạc. Hắn đã thử qua chính mình, nhưng không có đáp án. Mà hắn cho rằng chính mình bất quá là chúng độc bị hắn khống chế cho nên đã quên hết sự tình lúc trước. Mà tiểu hoan hoan, hắn sẽ hỏi tiểu hoan hoan, thậm chí hắn sẽ áp dụng một ít thủ đoạn ác độc. Kỳ thật hắn đối với chính mình thế nào cũng được nhưng đối với tiểu hoan hoan Hắn sợ hãi chính mình sẽ nhịn không được giống như lần trước Long vương đáng chết kia thế nhưng sẽ đối với tiểu hoan hoan tiến hành Trường 972, tiểu hoan hoan uy hiếp Lăng trì, khi đó hắn hoàn không nhớ ra được nhưng nhớ kỹ lúc đó sắc mặt của tiểu nha đầu cũng thay đổi May là hắn không đành lòng nếu không Cho tới bây giờ, hắn chẳng phải là hối hận muốn chết à Còn con nữ nhân kia long vương an bài cũng không có ý tốt hắn nhất định là muốn cho đông phương ngữ hình hoài nghi sau đó phá hoại tình cảm của bọn họ. Chỉ là hắn không rõ long vương này xảy ra chuyện gì. Phá hoại tình cảm của bọn họ với hắn mà nói có chỗ tốt gì. Nói đến nữ nhân kia ốt trì tà dịch có phần bất an. Tiểu hoan hoan lại vẫn luôn ở con bé sẽ không nói lung tung với đông phương ngữ hình chứ. Tiểu nha đầu này vẫn luôn rất. Hiểu chuyện vẫn biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Hơn nữa, bọn họ căn bản chưa từng phát sinh cái gì. Tà dịch định dặn tiểu hoan hoan vài câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Có những chuyện nói không rõ tiểu hoan hoan cũng sẽ không phải không hiểu chuyện như thế. Đối với cái này, hắn ngược lại rất có tự tin. Còn không quay về, tiểu hoan hoan vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình như cũ, bé ngẩng đầu cố chấp nhìn quất trì tà dịch. Nếu như Long Vương lại làm cái gì với người con tại đây, ít nhất có thể giúp thêm một chút nha. Giống như lần đó, nếu không phải là mình ở, nói không chừng cha hiện tại cũng đã. Lão Long Vương kia quá độc ác, hoan hoan, nhưng ta lo lắng. Người coi như không biết con, cha con biết, người có thể làm được, người cũng biết Long Vương có chỗ cần chúng ta, chỉ cần không biết tin tức của tiểu nhạc nhạc, hắn cũng sẽ không làm gì con. Chuyện này, Uất trì tà dịch đương nhiên hiểu rõ. Chỉ là chuyện này không được ổn lắm cũng chỉ là không thương tổn đến sinh mệnh của tiểu hoan hoan. Nói không chừng Long Vương sẽ làm một chút thủ đoạn. Ví dụ như uy hiếp có lẽ cái gì khác. Hắn lo lắng chính là cái này. Ai nha sao người cẩn thận như thế. Cha con sẽ không đi hơn nữa con đã từng tranh thủ ý kiến của nương. Nương cũng đáp ứng để cho con lưu lại. Tiểu hoan hoan biết quất trì tà dịch cũng rất cố chấp nhưng bé lại biết điểm yếu của hắn. Cái gì con nói hên nhi đồng ý con ở lại. Cái này, ngược lại uất trì tà dịch có phần giật mình. Tuy rằng nhìn bề ngoài đông phương ngữ hình này không quản gì tiểu hoan hoan, nhưng thật ra. Ở trong lòng của nàng, nàng lại rất quan tâm tiểu hoan hoan. Nàng không phải không biết bên này nguy hiểm, làm sao có thể trực tiếp đồng ý để cho tiểu hoan hoan mạo hiểm. Dạ, nương cũng là lo lắng người nha cha cảm động à. Được rồi, cách nữ nhân kia xa một chút nếu không. Tiểu nha đầu này cũng biết uy hiếp người, uất trì tà dịch vội hỏi. Ta sẽ hết sức, chỉ có điều Long Vương bên kia còn muốn giấu giếm, cho nên. Còn cũng biết, Long Vương hắn thế nhưng vẫn luôn chú ý chúng ta đây, ta cũng có chuyện mình không thể tránh được a. Muốn giấu giếm được Long Vương, cần tới gần chút nữa. Nhưng hắn sẽ không để cho nữ nhân kia chiếm tiện nghi của mình, đây chính là nguyên tắc của hắn. Dạ, được rồi, chuyện này con hiểu. Thiếu đảo chủ. Nghe được giọng của nữ nhân tiểu hoan hoan tiếp tục giúp đỡ ớt trì tà dịch xoa bóp nữ nhân đi đến mang đến cơm nước vừa mới làm xong. Không thể không nói tuy rằng người nữ nhân này tính tình không được tốt lắm. Trường 973 không phải là đối thủ. Tuy rằng người nữ nhân này tính tình không được tốt lắm khí chất cũng vậy nhưng làm cơm lại rất giống với mẹ. Mùi vị gì đó cũng không tệ đặc biệt làm điểm tâm. Nghĩ đến điểm tâm ngon miệng kia tiểu hoan hoan không nhịn được nghĩ nếu như. Nàng ta đối với cha không có cái suy nghĩ kia, ngược lại có thể ở lại bên cạnh mình, giúp bé làm đồ ăn cũng tốt. Chỉ có điều, mẫu thân chắc chắn sẽ không vui lòng. Ai nguyện ý thấy một khuôn mặt có chút tương tự với mình đâu. Mặc dù biết nàng ta vào ất trì tà dịch sẽ không phát sinh cái gì, nhưng mẫu thân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tai họa ngầm như vậy. Đúng, ngay cả mẫu thân cũng nói qua, đây chính là cái gọi là tai họa ngầm. Tiểu hoan hoan vội vàng chạy tới ăn, quất trì tà dịch cao mày, nổi giận nói. Tiểu nha đầu ta cho ngươi ăn chưa? Tiểu hoan hoan sừng sốt nhét nhanh thứ trong tay vào trong miệng, vô tội nhìn quất trì tà dịch. Ta, người là tới hầu hạ chúng ta, trù tử này chưa từng ăn, người đã ngồi xuống, người đây là. Hắn thật ra rất muốn tự tay cho tiểu nha đầu ăn cơm, nhưng lúc này, người nữ nhân này ở, một số việc nhất định phải làm. Tiểu hoan hoan biết ý tứ của quất trì tà dịch nhưng bé thực sự đói bụng a. Bé quay đầu, mắt toan toa ức nhìn nữ nhân, cặp mắt kia, dường như sẽ nhỏ ra nước. Lòng của phụ nữ, luôn luôn có chút mềm yếu. Mà nàng ta, lúc này lại duy trì ý định muốn lấy lòng tiểu hoan hoan. Vừa thấy như thế, nữ nhân đã không chịu nổi, nàng vội vàng cười nói. Thiếu đảo chủ, mặc dù tiểu hoan hoan là long vương phái tới hầu hạ chúng ta, nhưng nó chỉ là đứa bé ta làm nhiều như vậy, dù sao chúng ta cũng không ăn hết không bằng. Nữ nhân thử dò xét nói, nhìn quất trì tà dịch không phản đối, nàng vội vàng kéo tay của tiểu hoan hoan, nói. Tiểu nha đầu, nhanh ngồi xuống ăn đi. Tiểu hoan hoan đương nhiên nhanh chóng ngồi xuống ăn, mà quất trì tà dịch cũng ngồi xuống theo, không ai thấy, khóe miệng của hắn hơi cong lên. Hừ, người cứ cười thầm đi. Tiểu hoan hoan nói ở trong lòng chỉ có điều cha thực sự rất có ý tứ nha, vừa rồi chơi rất vui rồi. Tiểu hoan hoan thầm nói, người nữ nhân này đầu óc không phiền phức thậm chí có phần đơn giản căn bản không phải là đối thủ của cha. Cha thông minh như vậy, may ra cũng chỉ có mẫu thân có biện pháp đối phó đi. Mẫu thân, nghĩ đến đông phương ngữ hình, vẻ mặt của tiểu hoan hoan có phần ảm đạm không biết mẫu thân bây giờ thế nào. Nương bên kia tiến triển như thế nào tiểu đệ đệ có khỏe không? Bọn ta nhớ nương chỉ có điều không vội chờ giết lão Long Vương này đi Người trong nhà bọn họ có thể đoàn tụ Bé có phải rất hiếu thuận hay không nha lén lén đi như thế thậm chí không nói cho mẫu thân biết một tiếng Trong lòng của tiểu hoan hoan có phần tự trách chỉ có điều vừa nghĩ lại Lúc đó là Long Vương bắt mình tới Lần này bé chưa tính là lén lén rời đi là bất đắc dĩ Ý bé phát hiện mình bây giờ càng ngày càng lợi hại Dĩ nhiên lại biết mấy câu thành ngữ rồi nha Tiểu hoan hoan, ngươi đang suy nghĩ gì? Hài lòng như vậy, tiểu nhạc nhạc nhìn tiểu hoan hoan vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Hắn biết uất trì tàn dịch là vì tốt cho tiểu hoan hoan mới để cho bé rời đi. Nhưng lại biết tiểu hoan hoan sẽ không đi như thế, hai cái tiểu nha đầu làm cho người ta đau lòng này. Trường 974, chuẩn bị biện pháp, là mình hại nàng nha, nếu như hắn xuất hiện nói không chừng Long Vương sẽ... Tiểu nhạc nhạc mới vừa suy nghĩ một chút như thế, tiểu hoan hoan lại mất hứng rồi. Tiểu nhạc nhạc chỉ cần Long Vương không chiếm được ngươi thì sẽ không làm thương tổn ta. Tiểu nhạc nhạc có phần không nói gì, giống như cái tiểu nha đầu này cũng quá hiểu mình rồi đi. Chỉ có điều, Long Vương thật sự là như vậy. Nếu như hắn chiếm được mình, chắc chắn sẽ không buông tha tiểu hoan hoan. Hai, dường như mình thực sự suy nghĩ nhiều. Tiểu hoan hoan, ngươi vẫn sẽ ở nơi này sao? Vậy hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, không biết lúc nào Long Vương lại nhớ tới tiểu hoan hoan rồi. Mỗi lần lão tìm tiểu hoan hoan chưa từng có chuyện tốt lần trước là. Tiểu nhạc nhạc nghĩ hay, nếu như lão hồ ly ở thì tốt rồi, trực tiếp diệt Long Vương, nhìn hắn còn dám kiêu ngạo như thế hay không? Phải ta muốn giúp một tay nha. Coi như là cha không bằng lòng cũng không được tiểu nhạc nhạc thì càng không cần suy nghĩ thuyết phục bé như thế nào. Ta không phải muốn thuyết phục ngươi, chỉ là dù sao ngươi cũng phải cẩn thận. Tiểu hoan hoan biết tiểu nhạc nhạc quan tâm mình, bé cười hì hì nói Ngươi còn không biết ta sao, cái này, tiểu nhạc nhạc hết chỗ nói rồi Hắn biết tiểu hoan hoan lợi hại nhưng Hắn thật sự rất lo lắng cho bé nha, tuy rằng ngươi rất khôn khéo Nhưng đối thủ của ngươi cũng rất cường đại có được hay không Thế nào, trích lão, đã ba ngày rồi, đông phương ngữ Hinh đã hôn mê ba ngày rồi Trích lão không nhìn ra được có bệnh gì, nữ vương đã để cho người ta báo cho U Minh vương rồi Về phần quất trì tà dịch bên đó, bởi vì bây giờ hắn cũng không nhận ra bọn họ, hắn chúng độc tiểu hoan hoan ở bên kia cũng không thể phân tâm cho nên tạm thời chưa từng thông báo. Sở dĩ báo cho U Minh Vương là bởi vì võ công của hắn đặc thù, phương pháp trị liệu cũng đặc thù, bọn họ không có biện pháp cho nên mong muốn mong muốn U Minh Vương sẽ có chút chú ý. Hơn nữa, vì lý do an toàn quốc sư cũng đi, hắn đi mời cái lão hòa thượng kia đến. Ngay lúc đó, lão hòa thượng nhìn ra đông phương ngữ hình bệnh ở đâu Thậm chí có biện pháp giảm bớt cho nên bọn họ tin tưởng Vẫn là lão hòa thượng kia xác định có chút biện pháp Thật ra ông ấy càng có hy vọng hơn U Minh Vương Dù sao, bên phía U Minh Vương Nữ Vương cũng đã hỏi qua từ lâu rồi Nhưng U Minh Vương nói hắn cũng không biết Bởi vì lúc trước chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy Mà cái lão hòa thượng kia cũng liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của đông phương ngữ hình Chỉ là không biết Ngay lúc đó, lão hòa thượng cũng không có cách nào Cũng có thể ông ta đã đoán trước được kết cục hôm nay Nếu thật như vậy thì lão hòa thượng kia thật lợi hại Tuy rằng đã làm rất nhiều chuẩn bị Nhưng bà vẫn hy vọng bây giờ đông phương ngữ hình có chút tiến triển như cũ Chỉ có điều thấy sắc mặt của trích lão Lòng của nữ vương chìm vào đáy cốc lần nữa Là không có hy vọng sao Ta cũng không biết đây là có chuyện gì nha Trích lão bất an nói, đã sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy tình huống như vậy. Chỉ có điều tuy rằng nàng vẫn hôn mê, nhưng thân thể không có vấn đề gì, hài tử cũng không có việc gì. Cái này khiến bà càng không hiểu tất cả bình thường, cũng chỉ là người không tỉnh lại nữa, sao việc này làm cho bà cảm thấy quái dị như thế. Vậy cũng coi là chuyện tốt cuối cùng sẽ nghĩ ra biện pháp. Trường 975, giấu giếm tin tức, nữ vương cười chua xót tuy rằng đông phương ngữ hình không tỉnh lại, nhưng tối thiểu thân thể không có việc gì, bọn họ có thể chậm rãi nghĩ biện pháp. Phải, đan dược vẫn ăn đi, những thứ này có thể giúp cô bảo trì một ít thể lực đấy. May mắn, trích lão là luyện đan sư lợi hại nhất, bà không thiếu thiếu đan dược giúp đông phương ngữ hình giữ lại tính mạng là không có vấn đề gì. Ừ ta đã biết, bởi vì đông phương ngữ hình đột nhiên ngã xuống, chuyện làm độc dược tự nhiên cũng liền ngừng lại. Cũng may cô đã luyện chế ra một viên thêm viên đan dược chắc hẳn cũng không thành vấn đề Mà Ngạo Phong thì đang nghiên cứu giải dược kỹ thuật luyện đan của hắn cũng không tồi Hơn nữa hắn đã theo Đông Phương Ngữ Hình vài ngày tuy rằng không lâu Nhưng đối với ý nghĩ của Đông Phương Ngữ Hình cũng có chút hiểu biết nghiên cứu ra hẳn là không phải việc khó gì Đông Phương Ngữ Hình lo lắng nhất chính là tà dịch lúc này uất trì tà dịch ở trong tay Long Vương Đan dược này cho dù là thành công dựa theo tính cẩn thận của Long Vương nói không chừng Điều này tất cả mọi người không dám xác định cho nên làm ra giải dược là phải làm Về phần trích lão cũng không thể vẫn luôn ở tại đây Người biết đến tin tức đông phương ngữ hình hôn mê cũng không nhiều Cũng chỉ có mấy người bọn họ biết mà bình thường cô rất ít đi ra ngoài Lại càng không chủ động đến hiện trường luyện đan cho nên cũng sẽ không có người hoài nghi Bọn họ lo lắng để tiểu hoan hoan biết tiểu nha đầu kia tình cảm cùng đông phương ngữ hình quá sâu nếu như để bé biết đông phương ngữ hình hôn mê cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì cho nên trong lòng mọi người thật lo lắng nhưng cũng chỉ có thể cẩn thận lừa gạt điều trị thân thể của đông phương ngữ hình cho tốt chờ u minh vương cùng lão hòa thượng tới đây lại suy nghĩ biện pháp bọn họ muốn chạy tới kỳ thật cũng cần thời gian hình nhi con không thể ngủ như vậy a Nữ vương lo lắng xem đông phương ngữ hình, lúc này tất cả mọi người lui ra ngoài, chỉ có bà ở lại cùng đông phương ngữ hình. Mẫu thân, mẫu thân hy vọng người nằm ở kia chính là mình. Tuổi của bà cũng đã lớn như vậy, cho dù chết cũng không có gì. Ha ha kỳ thật bà đã là người đã sớm chết rồi. Lúc đó, lão ta tự tay đem bà quăng đến địa phương kia, bà cho rằng chính mình nhất định sẽ chết. Ai có thể có thể nghĩ đến ở bên kia thế nhưng sống lâu như vậy. Đến khi U Minh Vương hỏi quan hệ của bà cùng nữ nhân kia, bà quyết đoán Không thừa nhận bởi vì sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, bà đã sớm là người đã chết rất nhiều năm rồi Hơn nữa, U Minh Vương hỏi bà là vì nguyền rùa, nhưng Bà không biết chỗ nào không đúng, nguyền rùa kia tựa hồ cùng lúc đó không giống nhau Huống chi, hắn chính là chứng cứ lão ta phản bội mình, tuy rằng cùng U Minh Vương không có quan hệ trực tiếp, bà cũng không thể bình tĩnh đối mặt hắn Cho nên khiến cho chính mình đã chết đi Người có đôi khi quên chuyện đã qua sẽ tốt một ít Nếu có khả năng bà hy vọng bà cùng U Minh Vương sẽ vẫn không gặp mặt Nhưng hiện tại xem ra cũng không có khả năng Hâm nhi cậu không cần sốt ruột như vậy Đông phương ngữ hình có thể xuống đất liền bắt đầu vận động Cô muốn nhanh chóng phục hồi như cũ Vu thiền thiền nhìn thấy đau lòng vội vàng đi tới đỡ cô nói Cậu như vậy thân thể sẽ không chịu nổi Trường 976 không ai dám ăn Mình không sao, Đông phương ngữ hình cười cười, thở dài. Cậu cũng biết tình huống bây giờ của mình, bỗng nhiên biến thành cái dạng này, mình thực không có thói quen đâu. Đông phương ngữ hình xem thân thể của chính mình không tốt như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến có phải bên trong thân thể là tương thông hay không. Chính mình ở bên kia tựa hồ cũng thật, suy yếu đâu, nhưng mà bất đồng là bên kia suy yếu là linh hồn, mà bên này còn lại là thân thể. Ha ha, nhưng không thể sốt ruột a đến đây ngồi xuống cậu xem mình mang đến cái gì Vu Thiền Thiền không nói lời nào kéo Đông Phương ngữ Hinh ngồi xuống cô mở hộp cơm ra đây là mùi rất thơm ha ha cậu đoán xem đoán đoán Vu Thiền Thiền cố ý thần bí Đông Phương ngữ Hinh cười nói có gà mái dùa còn có cái gì hai loại này không thể nấu cùng nhau sao ha ha cậu chỉ biết gà mái đây là Bá Vương biệt cơ à Bá Vương biệt cơ tên này hình như có nghe nói qua a Đây không phải cho sản phụ vừa sinh bồi bổ bồ thân mình hay sao? Đồng phương ngữ hình vã mồ hôi, cô không phải sản phụ A. Thôi đi cậu nghe ai nói. Thứ này cực kỳ thích hợp bổ thân thể đấy. Cũng không chỉ dành cho sản phụ A. Ách được rồi, là cô thiếu chút kiến thức. Tự tay mình hầm đấy. Vu thiền thiền mốc ra một bát đưa cho đồng phương ngữ hình. Đồng phương ngữ hình vừa muốn uống xong, bỗng nhiên nghe được Vu thiền thiền nói như vậy. Tay cô ngừng một trận có phần cứng ngắc. Hâm nhì uống A. Nhìn đông phương ngữ hình sẽ uống lên, Vu thiền thiền vốn là vô cùng chờ mong. Thế nhưng bỗng nhiên cô ấy dừng lại, Vu thiền thiền liền ngơ ngác đây. Lại như thế nào, từ cậu làm, cô nên cảm thấy cảm động sao? Nhìn Vu thiền thiền gật gật đầu, đông phương ngữ hình nhu nhược hỏi. Cậu xác định mình uống lên sẽ không có việc gì sao? Trời ạ, Vu thiền thiền tự mình làm có thể ăn sao? Chị gái này tuy rằng là hacker thiên tài, nhưng là một đầu bếp ngu ngốc thường xuyên cho nhầm này nọ cũng không phải một hai lần. vu hâm cậu ha ha vu thiền thiền anh đã nói em làm gì đó không ai dám ăn. bỗng nhiên cửa bị người đẩy ra phúc n từ đi đến hắn vui vẻ vỗ tay nhanh chút lấy tiền đến. ách đông phương ngữ hinh ngơ ngẩn thế nhưng bọn họ còn đánh cược mình vu hâm tấm lòng mình đối với cậu nhật nguyệt chứng dám a chị em của mình a tại sao liền không có năng lực như vậy mình biết tấm lòng mình đối với cậu giống nhau. Đông Phương ngữ hình hơi hơi cười nhưng mà giọng nói vừa truyền. nhưng mình không nghĩ bởi vì một chén canh gà mà chết a. ờ, Vu Thiền Thiền vừa mới có chút vui vẻ nhưng lúc này, Vu Hâm chết tiền này chính là ý định đả kích cô sao? bọn họ thật sự là rất đáng giận. tốt lắm, không đùa em nữa. Hâm Nhi cảm giác thế nào? Phong Tử thu hồi vui đùa bộ dáng thân thiết hỏi. em cảm giác không tệ a. Muốn xuất viện, điều này cũng không có việc gì rồi, muốn khôi phục cần phải từ từ dựa vào là thời gian. Hơn nữa, ở đây bọn họ muốn cùng chính mình, bọn họ cũng bề bộn nhiều việc. Nếu như về nhà, một mình cô hoàn toàn là có thể thu phục. Hơn nữa, cô có thể tra một chút chuyện về xuyên không? Trường 977, phát hiện manh mối. Ở đây cô cũng không có cách nào để tra, sự kiện kia cũng chỉ có một mình tiểu lang biết. Nhìn phản ứng của mấy người Vu thiền thiền Chắc là tiểu lang không nói cho bọn họ mới đúng Nếu Vu thiền thiền đã biết tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt như vậy Bỗng nhiên trong lòng đông phương ngữ hình có chút lo lắng Ai chính mình có phải rất ích kỷ hay không Nếu như thật sự phải rời khỏi vậy Mấy người bạn của mình Bọn họ mới biết được cô tỉnh lại Hiện thời lại muốn đối mặt mình lại một lần nữa rời đi Rất thế nhưng nếu không đi Ôt trì tà dịch cùng tiểu hoan hoan Đó cũng là những người mà mình quan tâm Người của hai bên cô đồng dạng không nghĩ tổn thương Nhưng hôm nay lại không có biện pháp đẹp cả đôi đường Hâm nhi cậu tưởng trở về Mình giúp bạn đi hỏi Ở bệnh viện cô cũng chịu không nổi Vô thiền thiền cũng không thích mùi của bệnh viện Không bằng trở về đông phương ngữ hình gật gật đầu Vô thiền thiền vội vàng đi tìm bác sĩ Bởi vì thân thể đông phương ngữ hình khôi phục không sai Sau này cần từ từ sẽ đến điều dưỡng Bác sĩ cũng sẽ đồng ý Cho nên, ngày xuất viện định ở ba ngày sau, mà sau khi xuất viện sẽ ở. Nhà của Đông Phương Ngữ Hinh bị nổ cô muốn trở về biệt thự ở bên bờ biển đã lâu không ở. Lúc đó nhìn đến địa phương kia thật thích nhưng, cô cũng không có ở bao lâu, rất thích những nơi đơn giản yên tĩnh một chút trôi qua cuộc sống của người bình thường. Chính là Vô Thiền Thiền cũng không đồng ý. Cậu đến ở cùng mình, cô nói thật kiên quyết, hiện tại cậu cần người chăm sóc đông phương ngữ hình rất muốn cự tuyệt nếu đi qua đó, có bà quản gia nhỏ này quản cái gì cô cũng làm không xong. Thiền thiền, cậu còn có chuyện của cậu muốn làm. Mình không vội át chăm sóc cậu chính là chuyện lớn nhất bây giờ của mình. Nhìn đông phương ngữ hình không muốn để chính mình quan tâm, vu thiền thiền có chút mất hứng, bọn họ là chị em, chỗ nào có nhiều chuyện như vậy đây. Thiền thiền, nhưng mà cậu cũng biết tình huống của mình, đây cũng không phải là một ngày nửa ngày là có thể khôi phục. Đông phương ngữ hình than một tiếng, tại sao cô ấy không hiểu nỗi khổ của cô chứ? Mình biết nhưng mình sẽ không cho cậu ở một mình một chỗ. Vô thiền thiền rất kiên trì, Đông phương ngữ hình thật bất đắc dĩ. Mình, cậu có thể giúp mình tìm một người giúp việc. Bây giờ, bảo mẫu người giúp việc làm theo giờ nơi nơi đều có, dùng nhượng cô tự mình dám sát sao? Bọn họ tận tâm như mình. Được rồi, mình biết cậu là muốn tốt cho mình, mà muốn thuyết phục cô ấy căn bản là không thể. Đồng phương ngữ hình bất đắc dĩ đáp ứng, chẳng qua. Quên đi, chờ thêm vài ngày rồi nói sau Dù sao nhiệm hàng đầu của cô bây giờ là phục hồi như cũ, sau đó lại nghĩ việc. Tiểu lang biết tình huống của cô cùng lắm thì đến lúc đó để tiểu lang hỗ trợ. Đồng phương ngữ hình xuất viện liền trực tiếp đến nhà của vô thiền thiền, cô vẫn luôn rất lo lắng tà dịch tiểu hoan hoan, không biết tà dịch chúng độc thế nào. Đều thời gian dài như vậy, nếu vẫn không giải độc phòng trừng đối thân thì hắn có sẽ có tổn hại ma tiểu nhạc nhạc không biết hiện tại liệu có biện pháp gì liên hệ Long Vương. Nếu như có biện pháp có lẽ. Nghĩ đến Long Vương, đông phương ngữ hình vẫn rất tức giận, giận thật lớn. Lúc này cô đã đến hiện đại có lẽ qua vài ngày thân thể tốt chút. Trường 978, phát hiện manh mối hai Có lẽ đợi qua vài ngày nữa khi thân thể cô tốt hơn một chút cô liền nhìn xem có dược vật gì đặc biệt có thể đối phó với Long Vương hay không. Tuy rằng không thể mang qua đó, nhưng... Nếu như có đơn thuốc cũng không tệ, Bất quá nơi này cũng không có long, vậy gì đó nhằm vào long vương muốn đi chỗ nào tìm A. Phim hoạt hình sao, nghĩ vậy, đông phương ngữ hình hoa hoa lệ lệ há to miệng. Thế giới này có thể đừng buồn cười như thế được không? Trong phim hoạt hình đúng là có long, nhưng cái này chỉ dùng để lừa gạt tiểu hài tử A. Chỗ nào có căn cứ chứ? Quên đi, đợi chút rồi nói sau, hiện tại có vô thiền thiền xem chính mình cô cái gì cũng làm không được. Mẫu thân. Tiểu Hoan Hoan bỗng nhiên gặp ác mộng bé mơ thấy có người đến đòi mang mẫu thân đi. Dọa bé sợ nhảy dựng lên, lúc này bé mới phát hiện xung quanh hết thảy đều là màu đen. Đây là nửa đêm, bốn phía đều là một mảnh màu đen làm bé gặp ác mộng. Chỉ là bé rất ít khi gặp ác mộng thậm chí có thể nói chưa bao giờ gặp qua ác mộng nào như vậy. Mà vừa mới cảnh trong mơ, mẫu thân, mẫu thân sẽ không gặp chuyện không may đi. Bé bỗng nhiên muốn tìm người đến hỏi, nhưng trong phòng này chỉ có mình bé. Phụ thân không ở nơi này, mẫu thân lại càng không ở. Tiểu hoan hoan nói cho chính mình bất quá là một giấc mộng mà thôi, bé phải tiếp tục nghỉ ngơi, tiếp tục ngủ. Chính là, ngủ không được tình hình trong mộng làm bé càng muốn quên, lại càng dễ dàng nhớ tới. Mẫu thân sẽ không phải là đã thật sự xảy ra chuyện gì đi. Tiểu hoan hoan bỗng nhiên nghĩ đến bệnh của mẫu thân. Đó là một loại bệnh rất kỳ quái, liền ngay cả trích lão nãi nãi lợi hại nhất cũng không thể nhìn ra đó là bệnh gì. Nhưng tại thời điểm trước khi bé đi, bệnh của mẫu thân tựa hồ cũng không có nghiêm trọng tối thiểu, bé cảm thấy trạng thái của mẫu thân vô cùng tốt. Kia, tiểu hoan hoan có chút bất an, bé không biết giấc mơ này có ý tứ gì. Bé ngủ không được liền đứng dậy, muốn đi tìm phụ thân. Hiện tại, phụ thân hẳn là đang ngủ, long vương hẳn là cũng ngủ, không có việc gì đi. Tiểu hoan hoan mặc y phục xong muốn đi ra ngoài tới cửa bé bỗng nhiên dừng lại. Bé thật sự muốn đi tìm phụ thân sao? Nếu như mẫu thân thật sự có chuyện gì, phụ thân hẳn là cũng có thể cảm giác được. Mà chính mình sao có thể không suy nghĩ kỹ càng như vậy, phụ thân nếu như biết sẽ lại càng không an tâm. Hơn nữa hiện tại bé ngay tại dưới mí mắt của Long Vương không coi ai vào đâu đi qua, Vạn nhất để Long Vương biết. Không, không được tình cảm của phụ thân đối với mẫu thân bé là người rõ ràng nhất vạn nhất phụ thân không quan tâm muốn trở về Vậy sẽ liền sẽ uổng phí mấy ngày kiên trì Tiểu hoan hoan vội vàng trở lại phòng Lúc này tiểu nhạc nhạc cũng tỉnh Làm sao vậy tiểu hoan hoan Tiểu nhạc nhạc thân thiết hỏi Tiểu nhạc nhạc ta mơ thấy mẫu thân đã xảy ra chuyện Tiểu hoan hoan có chút bất an Lúc này cũng chỉ có một mình tiểu nhạc nhạc ở đây cùng chính mình Ha ha tiểu hoan hoan Ngươi nghĩ nhiều rồi Hình nhi không có việc gì Tiểu nhạc nhạc rất khẳng định nói Nàng lợi hại như vậy nên nàng làm sao có thể gặp chuyện không may đây. Nếu như là gặp chuyện không may cũng là người khác gặp chuyện không may đi. Tiểu hoan hoan nghĩ lại cũng đúng mẫu thân chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng vì sao trong lòng bé vẫn như cũ rất bất an đây. Nhưng là ta ai nha ngươi nhanh chóng ngủ đi nếu như thật sự có chuyện gì bọn họ sẽ để tiểu hòa cầu đi qua nói một tiếng. Gì đúng vậy bé tại sao lại quên còn có tiểu hòa cầu. Trường 979, phát hiện manh mối ba. Nàng là có thể vụng trộm tới được, mà lúc này tiểu hòa cầu cũng không có đi qua, đã nói lên chính mình bất quá là đa tâm. Người lớn bọn họ có một câu rất đúng đó là quan tâm quá sẽ bị loạn mà chính mình chỉ là do quá quan tâm cho nên mới sẽ. Thấy tiểu nha đầu một lần nữa đã ngủ tiểu nhạc nhạc nhìn bé, nhẹ nhàng thở hát ra. Ai, hy vọng ngươi đừng trách ta. Tiểu Hoan Hoan kỳ thật tình huống hiện tại của Đông Phương ngữ hình đúng là không tốt a. Nhưng ta cũng không còn cách nào khác, kia phải dựa vào chính nàng, ai cũng không giúp được nàng. Có một số chuyện hắn cũng nói không rõ ràng, dù sao hiện tại hắn bất quá chỉ là tiểu hồ ly, chờ hắn lớn, pháp lực cao thâm thì tốt rồi. Mà Long Vương, nghĩ đến Long Vương, Tiểu Nhạc Nhạc hung ác cười, thăng cấp sao? Ngươi có thể cố gắng thăng cấp, bất quá thăng cấp chấm dứt ngươi liền triệt để xong đời. Kỳ thật hắn nên cổ vũ Long Vương nhanh chóng tu luyện. Bởi vì kia nhưng là đại biểu thì ngày diệt vong của hắn đã đến. Tiểu nhạc nhạc ngươi đang cười cái gì vậy? Trong không gian hư nghĩ, bỗng nhiên nhiều hơn một hình ảnh bán thân của một lão nhân tiểu nhạc nhạc lết trắng mắt một cái nói. Không kêu ta là Hồ Vương nữa sao? Ha ha, Hồ Vương, lão già kia ha ha cười, cũng không có tức giận, bộ dáng kia đương nhiên là lão Hồ Ly. Nhưng... Thông đạo không gian kia không phải là đã bị Long Vương cấp ngăn chặn sao? Lão Hồ Ly làm sao có thể tới được? Tuy rằng, bất quá là dùng linh thức nhưng này cũng quá quỷ dị đi. Bên kia tất cả thông đạo rõ ràng đều đã bị ngăn chặn hết. Hừ, còn muốn chờ bao lâu a? Hắn đều có chút không kiên nhẫn, hiện tại hắn thật đúng là rất nghẹn khuất a. Cả ngày trốn tránh, không thể đi ra ngoài, không thể lộ diện. Ha ha, hồ vương, nếu như lúc trước ngươi đồng ý lưu lại tu luyện, nói không chừng đã sớm có thể đánh thắng được hắn. Ngạch, đã ở lúc này, lão hồ ly thế nhưng, tiểu nhạc nhạc có chút không biết nói gì, đều đã ở lúc nào rồi, mà lão hồ ly thế nhưng còn không quên động viên hắn trở về. Hắn đã sớm cùng bọn họ nói qua tiểu hoan hoan ở đâu hắn sẽ ở đó, chờ thời điểm hắn trưởng thành, hắn sẽ mang theo tiểu hoan hoan cùng nhau trở về. Ha ha, Hồ Vương, công pháp của ngươi luyện đến đâu rồi? Này nếu như là thời điểm bình thường, hắn giao cho Tiểu Nhạc Nhạc, hắn chưa chắc sẽ dụng tâm luyện tập, nhưng bởi vì chuyện của Long Vương, tiểu tử này nhưng là dụng tâm không ít ta. Đã không thành vấn đề. Tiểu Nhạc đắc ý ngẩng đầu lên, thiên phú của hắn, lực lĩnh ngộ của hắn kia nhưng là vô cùng tốt. Ân kia có thể để ta nhìn một chút hay không? Tiểu Nhạc Nhạc gật gật đầu, bắt đầu diễn luyện, lão hồ ly chỉ nhìn gật đầu, đây là vinh hạnh lớn nhất của Cửu Vĩ Hồ bọn họ a. Tiểu Nhạc Nhạc chắc chắn sẽ siêu việt hơn mỗi người bọn họ. Ừm, không sai, hiện tại chờ thời cơ. Lão hồ ly một mặt tính kế nói, bất quá, ngươi vẫn phải ra tăng luyện tập Hồ Vương, ngươi đây là một kích trí mệnh, nếu như không thành công, vậy hậu quả có thể. Kỳ thật Tiểu Nhạc Nhạc là Hồ Vương của bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ không để hắn gặp chuyện không may. Nhưng Tình huống hiện tại là, bọn họ muốn rèn luyện hồ vương của bọn họ. Long vương là cựu địch của cửu vĩ hồ, hơn nữa hắn đã từng đối đãi với tiểu nhạc nhạc như vậy, nếu như chính hắn có thể giải quyết chuyện này, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Ân, ta biết, tiểu nhạc nhạc rất trịnh trọng gật đầu, này cũng là nguyên nhân hắn không cho tiểu hoan hoan trở về. Trường 980, phát hiện manh mối 4, bởi vì Long vương bên này, rất nhanh liền có điểm đột phá. Vậy là tốt rồi. Lão Hồ Ly vừa muốn đi tiểu nhạc nhạc lại hô lên. Lão Hồ Ly, ân, người cũng biết chuyện đông phương ngữ hình đi. Tình huống hiện tại của nàng, người có biện pháp nào không? Lão Hồ Ly là người lớn tuổi, nói không chừng hắn sẽ có biện pháp. Này, ai kỳ thật Hồ Vương, việc này ta cũng không trải qua, hơn nữa ta xem nàng cũng không giống như người đoàn mệnh, hẳn là không có việc gì đi. Tiểu nhạc nhạc im lặng, này cùng chưa nói có gì khác nhau sao? đông phương ngữ hình, người thật đúng là đủ đặc biệt sinh bệnh cũng có cá tính như vậy. Bất quá, hắn không muốn hinh nhi gặp chuyện không may, lại càng không muốn tiểu hoan hoan thương tâm. Chuyện chỉ đăng tải tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Hâm nhi, người đang làm cái gì vậy? Thấy đông phương ngữ hình vội vàng đóng rất nhiều trang web, vu thiền thiền to mò hỏi. Kỳ thật cùng cô mà nói, người đóng hay không đóng cũng không có gì khác nhau. Cô nếu như ngay cả cái này cũng làm không được, thì cô như thế nào làm được hacker đây? Cũng không có gì, chỉ là tùy ý xem một chút. Đông phương ngữ hình thản nhiên cười, chuyện đó cô không muốn nói cho Vu thiền thiền biết. Đi thôi, mặt trời hôm nay không sai, chúng ta đi ra ngoài một chút. Đông phương ngữ hình đã có thể tự do đi lại. Nhưng, cô rất ít đi ra ngoài, mà bác sĩ có nói qua lúc này cô nên ra ngoài đi lại sẽ tốt hơn, cho nên. Vu thiền thiền tự nhiên liền thường xuyên kéo cô đi ra ngoài, cho dù là ra bên ngoài phơi nắng trên cỏ cũng tốt. ân Hai người chậm rãi xuống lầu tuy rằng Đông Phương Ngữ Hình đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn như cũ không quá linh hoạt. Buổi tối trở về, Đông Phương Ngữ Hình đi tắm rửa, vu Thiền Thiền nhàn không có việc gì nên bỗng nhiên cô nghĩ đến thần sắc có chút hoảng loạn kia của Đông Phương Ngữ Hình cô có chút hiếu kỳ. Hâm nhi có bí mật gì sao? Làm sao có thể? Có chút hoảng loạn sao? Thời điểm lúc trước, bọn họ ngược lại cho tới bây giờ cũng chưa có cái bí mật gì. Nhìn không được hiếu kỳ trong lòng, vu Thiền Thiền liền mở lịch sử. Lịch sử đã bị xóa bỏ, đông phương ngữ hình thế nhưng không muốn để cho chính mình biết. Vô thiền thiền có chút mâu thuẫn, cô muốn tôn trọng riêng tư của đông phương ngữ hình nhưng... Trong lòng cô cũng muốn biết đông phương ngữ hình đang giấu giếm cái gì. Bất quá là cái máy tính cũng không phải là nam nhân, cậu ấy có cần cẩn thận thế không? Muốn khôi phục nhìn xem nhưng... Quên đi, nếu như cậu ấy muốn nói cho chính mình, Tổng sẽ cùng chính mình nói. Thời gian cứ như vậy liền trôi qua, trong nháy mắt đã 10 ngày thời gian. đông phương ngữ hình vẫn ghi ghi chép chép, sau khi lên mạng lại như cũ xóa bỏ lịch sử, vu thiền thiền càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc là đông phương ngữ hình đang làm cái gì cô nhịn không được liền lên xem. Đây là, cơ hồ toàn bộ đều là lịch sử tìm kiếm xuyên không. Xuyên không, vu thiền thiền hoa hoa lệ lệ há to miệng, này đông phương ngữ hình. Cũng thật sự là rất hảo ngoạn cậu ấy giấu mình tìm kiếm những cái sao. Loại chuyện lừa gạt tiểu hài tử này cậu ấy cũng tin sao? Thế giới này quả nhiên là đủ điên cuồng, cũng đủ hoang đường, mà tất cả hoang đường này thậm chí so ra còn kém đông phương ngữ hình này. Nghe được có thanh âm người lên lầu cô vội vàng tắt máy tính đi. Rất nhanh đông phương ngữ hình liền đi đến, nhìn thấy vô thiền thiền ở đây cô cũng không giật mình. Trường 981, ngươi là ngu ngốc, hâm nhi, gần đây cảm thấy như thế nào? Vô thiền thiền làm bộ tùy ý hỏi, tốt nha. Được rồi, gần đây trên mạng có mấy quyển tiểu thuyết không tệ, rất nóng. Vẻ mặt vô thiên thiền tươi cười nói. Cậu nói những tác giả này xảy ra chuyện gì nha, một quyển tiểu thuyết này, lại cũng là xuyên qua. Tớ cũng cảm thấy kỳ quái, cậu là cô bé lọ lem nhà nghèo, nếu như nằm mơ gả vào nhà giàu có, lúc ra cửa thấy xe đẹp lại đụng vào, nói không chừng thật sự có khả năng đụng ra tiên lừa tình yêu từ cô bé lọ lem trực tiếp biến thành thiên nga trắng, nhưng xuyên qua này. Vô Thiền Thiền lắc lắc đầu nói, đây là thứ lừa trẻ con mà. Hâm Nhi, cậu nói có khả năng này sao? Vô Thiền Thiền nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, hai mắt chăm chú hỏi. Bát cơm nhà giàu dễ lấy như thế sao? Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên nói. Vô Thiền Thiền gật đầu. Đúng vậy, rất nhiều người chỉ thấy nhà giàu có sinh hoạt ngăn nắp, nhưng bọn họ làm sao biết đau xót trong này chứ? Cho nên cậu mới có thể cử tuyệt những phú nhị đại quan nhị đại theo đuổi cậu đó. Đông Phương Ngữ Hinh biễu môi tuy rằng. Những người đó, bây giờ có thể là thật lòng với bọn họ, nhưng thật lòng này không trải qua nổi khảo nghiệm Các cô không giống với những phụ nữ khác cho dù là khí chất hoặc là gì đó Có lẽ là tạm thời có thể hấp dẫn bọn họ, nhưng hấp dẫn này, ai có thể biết có bao lâu Một ngày đêm, hai ngày, ba ngày, năm ngày, hoặc là mấy tháng sao Đúng vậy, tớ cũng không muốn làm oán phụ khuê phòng được nuôi ở nhà giàu có Vô thiền thiền cười tùy ý tiếp tục nói Nhưng chuyện này ít nhất có chút khả năng nha nhưng xuyên qua này tớ thấy có lẽ không đáng tin cậy cậu nói tại sao nhiều cô gái nhỏ thích xem như vậy chứ. Xuyên qua, nếu như bản thân không trải qua cô cũng sẽ nói như thế. Nhưng, thật sự gặp phải rồi, phát sinh ở trên người mình cô không biết làm thế nào mới có thể không tin được. Hâm nhi cậu cứ nói đi, hiện thực quá tàn khốc con người luôn luôn phải có mơ ước. Coi như là giấc mộng đi, bọn họ đều là đáng người đáng thương theo đuổi giấc mộng. Đông Phương Ngữ Hinh không muốn nhiều lời, nhưng lúc cô nói những thứ này, trên mặt có u buồn nhàn nhạt. Tính cách vô Thiển Thiển quả là có chút tùy tiện, mà khi cô thực sự quan tâm một vật cũng rất cẩn thận, cô từ trong vẻ mặt của Đông Phương Ngữ Hinh, nhạy cảm phát hiện thứ gì. Nhưng cô không hiểu, vậy, không có khả năng Vu Hâm một người lý trí như thế, làm sao có thể sẽ tin tưởng những thứ kia chứ? Mà xem lướt qua ghi chép này, cô lại tình nguyện tin tưởng đây chẳng qua là Đông Phương Ngữ Hinh giết thời gian lúc nhàn rỗi đến nhàm chán mà thôi. Lúc này vô thiền thiền, như thế nào cũng không nghĩ ra, đông phương ngữ hình dĩ nhiên đã từng xuyên qua, mà cô có một ngày cũng sẽ xuyên qua đến một địa phương xa lạ trải qua một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Tiểu lang em ta cảm giác hâm nhi gần đây thay đổi nha. Hai người đi ra ngoài uống trà, vô thiền thiền vô lại nói. Ừ. Em phát hiện cô ấy thường xem những thứ giống như xuyên Việt tiểu thuyết gì gì đó anh nói bọn mình bao nhiêu tuổi rồi, xã hội hiện thực tàn khốc như thế, cô ấy làm sao lại đột nhiên bắt đầu mơ mộng rồi chứ? Tuổi tác từng trải của bọn họ cũng đã sớm qua tuổi mơ mộng nha. Trường 982, cô sai lầm rồi sao? Ha ha thiền thiền, mơ mộng không phân biệt được tuổi. Tiểu lang nhàn nhạt cười, vu hâm em vẫn không muốn từ bỏ như cũ ư. Người đàn ông, đứa con bên đó đều quan trọng hơn bọn anh ư. Hắn không có vợ cũng không biết đó là một loại cảm giác gì. Nhưng nhìn vô hâm kiên trì như thế tất nhiên là vô cùng thích người đàn ông kia. Em biết mơ mộng không sai, nhưng dù sao cô ấy cũng nên làm chút chuyện hiện thực một ít ta. Vô thiền thiền liếc mắt xem thường cho tiểu lang một biểu tình anh ngu ngốc. Có lẽ cô ấy có quyết định của cô ấy. Tiểu lang cũng không muốn nói cho Vu thiền thiền, việc này là việc riêng của Vu hâm, nếu như muốn nói cô ấy nhất định nói cho bọn họ biết. Hoặc tiểu lang ý tứ này của anh sẽ không phải là anh biết chút gì đi. Trong năm người bọn họ, nếu như nói ai bị ghét nhất đương nhiên là tiểu lang, người này luôn là một loại biểu tình cái gì hắn cũng biết vô cùng đáng ghét. Nhưng nếu như ai được bội phục nhất cũng vẫn chính là người này như cũ. Anh ta cái gì cũng biết, bao giờ cũng có thể thấy rõ tiên cơ, để cho bọn họ lần lượt truyền nguy thành an. Thời gian anh và cô ấy ở chung với nhau không dài bằng em, anh làm sao có thể biết. Vô thiền thiền nghĩ cũng phải, nhưng, luôn cảm thấy mình bỏ lỡ cái gì, hay, đau đầu, không được liền trực tiếp hỏi cô ấy. Hừ, các cô là chị em tốt, nếu như cô ấy ngay cả mình cũng không tin, vậy cô liền trực tiếp đâm đầu vào tường đi. Buổi tối cơm nước xong vô thiền thiền không đi ra ngoài, mà là nhìn chằm chằm vào đông phương ngữ hinh Nhìn chăm chú như thế, nếu như đổi lại là một anh chàng đẹp trai, có lẽ cô sẽ có phần kích động. Nhưng trước mắt chỉ là một cô nàng xinh đẹp nha, làm sao cô kích động được chứ? Đông phương ngữ hinh nhìn cô ấy, khó hiểu hỏi. Cậu làm sao vậy? Hâm nhi, chúng ta đúng là chị em tốt nhất. Vô thiền thiền cũng không quanh co lòng vòng, cô cũng phát hiện tuy rằng thân thể của đông phương ngữ hình càng ngày càng tốt phục hồi rất nhanh như cũ, nhưng đáy mắt của cô ấy, luôn luôn mang theo u buồn nhàn nhạt, nhạt. Tới người tùy tiện như cô cũng cảm thấy, huống chi là người khác đâu. Đúng vậy, khẳng định đúng. Nhưng cậu có chuyện gì đang gạt tớ? Vô thiền thiền nói rất khẳng định trong lòng của đông phương ngữ hình chấn động, cô ấy cũng phát hiện sao? Cô có thể có thể giấu giếm được người khác, nhưng người thân của cô, người thực sự quan tâm cô, bảo vệ cô, cô biết cũng không dễ dàng giấu giếm được mà. Tớ, đồng phương ngữ hình không biết nên nói với cô ấy như thế nào, nhưng lúc này cô ấy cũng nói thẳng thắn như thế, nếu như lừa dối cô cũng không đành lòng, chi bằng. Bất đắc dĩ hít một tiếng, đồng phương ngữ hình chậm rãi nói. Lúc tớ hôn mê, bên này là hôn mê, nhưng linh hồn của tớ lại chuyển kiếp. Linh hồn, người có linh hồn ư. Vô Thiền Thiền cảm giác thế giới này có phần huyền ảo, nếu là như vậy. Vậy, Hâm Nhi, cậu có từng hận tớ không? Nghe xong câu chuyện của Đông Phương Ngữ Hinh, Vô Thiền Thiền mới phát hiện mình dường như đã làm một chuyện sai lầm. Cô không nên cố chấp như thế, nếu như bên này Vô Hâm đã chết nói không chừng Đông Phương Ngữ Hinh cũng sẽ không. Ha ha, Thiền Thiền, cậu nói cái gì đó? Tớ làm sao có thể hận cậu? Không nghĩ tới đã thấy cô ấy còn quá bình tĩnh, ở trong ấn tượng của đông phương ngữ hình, nếu như con nhỏ kia biết nói không chừng sẽ. Trường 983, tớ cũng luyến tiếc cậu. Nhảy dựng lên, tớ tớ vẫn luôn luyến tiếc cậu, nhưng tớ cũng không nghĩ ra cố chấp của tớ dĩ nhiên khiến cậu và bọn họ xa nhau. Vô thiền thiền có phần tự trách tuy rằng, tuy rằng không ngờ đông phương ngữ hình vậy mà sẽ thích đàn ông, nhưng cô lại biết. Nếu người đàn ông để cho hâm nhi coi trọng tất nhiên là vô cùng. Xuất sắc, là mệnh đi, thật ra ở trong lòng, tớ cũng luyến tiếc cậu. Đã từng đánh đánh giết giết cả đời, ở trước mặt của bọn họ chỉ có máu thanh và chết chóc. Mà như bọn họ vậy, tuy rằng bây giờ đã tự do, nhưng vẫn là sống lo lắng đề phòng. Người bọn họ giết có mấy người là đơn giản. Bất kỳ người thân của một người nào trong số họ, nếu như tra được bọn họ sợ rằng. Tuy rằng mấy năm nay chưa từng nảy sinh chuyện gì, nhưng... Trên đời này... Hầu như hàng năm đều có sát thủ mất tích không rõ có lẽ đã chết Trong này có khi là bị tổ chức giết chết còn lại là có Vì vậy, nghề nghiệp này rất không giống với suy nghĩ của người bên ngoài Vù hâm bỗng nhiên nói linh hồn của chính mình truyền kiếp ngay lúc đầu vô thiền thiền là có phần không thể tin được Nhưng ngay sau khi tiếp thụ ngược lại là có phần vui vẻ Tuy rằng, năm người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau quan tâm nhiều lắm Nhưng đều là phụ nữ có đôi khi cô cũng từng nằm mơ muốn một người đàn ông ôn nhu săn sóc cùng mình Còn nếu như truyền kiếp có thể thoát khỏi cái thân phận này Ở bên kia có thể cũng sẽ không khổ cực như thế Đương nhiên vì không để cho bọn họ lo lắng Đông Phương Ngữ Hinh đương nhiên cũng không nói cho bọn họ biết tình huống bên kia Chỉ nói thoải mái một chút vấn đề khó khăn kia coi như Hai người cứ tiếp tục yên lặng như vậy Đông Phương Ngữ Hinh biết vô thiền thiền cần thời gian Cuối cùng, Vu Thiền Thiền ngẩng đầu, "Cậu muốn trở về?" Đông Phương Ngữ Hinh gật đầu, mặc dù biết như vậy không công bằng với bọn họ, nhưng "Thật ra, Thiền Thiền tớ cũng luyến tiếc cậu, tớ biết, nhưng chúng ta nha, có thể có một loại sinh hoạt khác thì cũng tốt." Vu Thiền Thiền cười khổ sở, cô biết mình ích kỷ đã để cho Đông Phương Ngữ Hinh như vậy. Cô không muốn tiếp tục ích kỷ thêm, "Tớ sẽ giúp cậu." Vu Thiền Thiền nói xong, liền lên lầu. Nhìn cây bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn kia, Đông phương ngữ Hinh bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải Lão hòa thượng nói bên này có vướng bận của cô, bọn họ cũng không phải là vướng bận của cô sao Con nhỏ kia nhất định là đi tới giúp cô tìm tài liệu Chỉ là chuyện xuyên qua này quá mức vô lý, lại hoàn toàn không có vật gì có giá trị Đông phương ngữ Hinh cũng không tin cô ấy sẽ có tiến triển gì Cái này, sẽ phải dựa vào cơ duyên Màu đen, trên người Long Vương màu đen càng ngày càng lợi hại. Màu đen và màu trắng khác nhau, Long Vương đương nhiên rõ ràng. Hắn hiểu rõ vậy với hắn mà nói có ý nghĩa như thế nào, hắn muốn ngăn cản, nhưng không ngăn cản được mình biến thành đen từng bước. Nhưng ngày này qua ngày khác, võ công của hắn không thoái hóa, ngược lại là càng cường hãn hơn. Vì vậy, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là vì sao. Cũng có thể, đây là chuyện đương nhiên. Bạch Sử, bên kia tình huống thế nào? Đan học viện bên kia luyện đan, hắn vậy mà vẫn chờ bọn họ thành công. long vương, ngươi cũng biết chuyện đó cũng không phải là ai có thể nói chính xác hiện bên đó tất cả bình thường. Trường 984 cảnh cáo, đan dược cấp 8 này tỷ lệ thành công rất nhỏ càng không có ai có thể biết chính xác thời gian thành công. Tự nhiên long vương cũng biết đạo lý này thế nhưng lão chính là rất nóng vội. Tiểu nha đầu kia, cũng thật bình thường, nghe nói gần đây lại rất thành thật thật nghe lời. Bạch sử vội vàng trả lời. Hừ, bổn vương biết nó nhất định biết tung tích của tiểu hồ ly, nhưng nó lại không nói. Cố tình, lão cũng không thể đem bé thế nào. Lão muốn nhẫn lại một chút chờ đan dược luyện thành tiểu nha đầu này cũng có thể tùy ý. Nếu như nó vẫn cố chấp như cũ, lão cũng không để ý đối áp dụng chút thủ đoạn nào với bé đâu. Đúng rồi, hắc sử đâu. Hắn rất ít đi ra, vẫn luôn ở trong viện. Bạch Sử muốn nói cả ngày hắn cùng nữ nhân kia ở cùng nhau, khiến cho hắn xem đều có chút thèm. Tuy rằng biết Long Vương đề phòng với hắn ta, tuy là địa vị giống nhau, chính mình so với hắn cũng bận rộn hơn. Gọi hắn ta đến đây một chuyến. Thần sắc Long Vương biến đổi, phân phó nói. Quất trì tà dịch rất nhanh chạy tới, Long Vương nhìn hắn, thấy hắn vẫn như cũ như ngày thường. Hắc Sử, hiện tại ngươi có nhớ được tiểu hồ ly? Nghe vấn đề như thế, Uất trì tà dịch biết Long Vương vẫn chưa từ bỏ ý định như cũ Bỗng nhiên lão ta hỏi mình chuyện tiểu hồ ly, như vậy chứng minh Nói không chừng, rất nhanh lão sẽ nghĩ đến tiểu hoan hoan Mà tiểu hoan hoan, nếu như bị lão mang đến, ai biết sẽ phát sinh cái gì Long Vương, cái này Uất trì tà dịch làm ra dáng vẻ nỗ lực suy nghĩ, Long Vương vừa thấy trong lòng liền hạ xuống Xem ra không sai, hắn vẫn không nhớ lại như cũ Nhà đầu chết thiệt kia thế nhưng không nói cho bổn vương. bổn vương biết nó nhất định biết tung tích của tiểu hồ ly. Lòng vương hung hăng nói, ốt trì tà dịch gục đầu xuống cũng không nói cái gì. Nó ở chỗ ngươi, hắc sử, ngươi có thời gian cũng hỏi nó một chút nói không chừng nó không cẩn thận liền nói ra. Lòng vương tính toán như ý, ốt trì tà dịch gật gật đầu trong lòng thầm nghĩ đây là không có khả năng xuất hiện. Trăng qua, hắn cũng sẽ không nói cho lòng vương. Đúng rồi, gọi nữ nhân của ngươi đi tới đây một chuyến. Vừa rồi lời nói nhắc nhở Long Vương, đều nói nữ nhân cung tiểu hài từ tương đối có cùng ngôn ngữ có lẽ. Nghĩ tới khả năng này, Long Vương có chút kích động, lão lưu nữ nhân kia lại cũng không chỉ là vì cùng hốt trì tà dịch khanh khanh ta ta. Trong lòng hốt trì tà dịch đã hiểu rõ, nhưng mà ở trước mặt nữ nhân, hắn vẫn luôn giả dạng tốt lắm. Mà nữ nhân kia cũng biết mình mới là cây cò cứu mạng duy nhất của nàng, chắc là sẽ không quá mức vụn về mới đúng. Cho nên, hắn thật yên tâm, gần đây hắc xử đối với ngươi được không? Đem nữ nhân gọi qua, xem mặt nàng hồng nhuận biết nàng gần đây qua không tệ, trong lòng Long Vương rất vừa lòng. Hồi Long Vương, đối với ta rất tốt, nữ nhân cùng kính nói, ánh mắt Long Vương tối sầm lại, người cũng đã đi tới, đến bên người nữ nhân kia đứng lại, một tay nâng cầm của nàng lên, lúc này vừa thấy như vậy, cùng đông phương ngữ hình càng thêm tương tự. Người trôi qua thật sự không tệ, nhưng đừng quên ai đưa cho ngươi sinh mệnh là long vương Nhưng làm hại nàng như thế cũng là Long Vương. Nữ nhân rất muốn nói, nhưng nàng không thể nói. Trường 985, bá vương chân chính. Nữ nhân rất muốn nói, nhưng nàng không thể nói, nàng phải có bộ dáng rất cảm ơn. Hình nhi biết, nghe được hai chữ hình nhi này, Long Vương càng thêm vừa lòng. Tiểu nha đầu kia ở chỗ ngươi như thế nào? Nó rất hiểu chuyện, chúng ta ở chung tốt lắm. Nữ nhân biết Long Vương này khó đối phó nhưng nàng lại không biết Long Vương vì sao sẽ hỏi nàng như vậy a. Nàng cảm giác tốt lắm, ha ha, nữ nhân, vậy nó có nói chuyện về tiểu hồ ly với ngươi. Tiểu hồ ly? Nữ nhân lắc đầu, nha đầu kia chưa bao giờ nhắc tới qua a. Bổn vương muốn biết chuyện tiểu hồ ly, nữ nhân, nhớ kỹ, đây là nhiệm vụ thứ nhất mà bổn vương đưa cho ngươi, hỏi thăm một chút tung tích của tiểu hồ ly. Nữ nhân gật gật đầu, lời nói của Long Vương, nàng không dám không nghe a. Đúng rồi, bổn vương nghe nói ngươi làm gì đó, hắc xử cùng tiểu nha đầu kia đều thật thích ăn. Lòng vương bỗng nhiên nói, nữ nhân sợ tới mức vội gật đầu, điều này có gì không đúng. Nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì, chính là không có việc gì, cho nên liền lung tung làm điểm này nọ mà thôi. Ngươi cũng đừng sợ, hình như tiểu nha đầu kia thật ra rất khôn khéo a bổn vương chính là lo lắng ngươi bị lừa. Ngươi cầm chút này, bỗng nhiên long vương vươn tay, đưa cho nữ nhân một lọ dược nói. Không phải nó thích ăn đồ ngươi làm sao Hơn nữa đi cái này đối với nó cũng không có gì không tốt Chẳng qua là có thể làm cho nó nói thật ra mà thôi bổn vương chỉ muốn biết tung tích tiểu hồ ly Về phần cái khác ngươi muốn biết cái gì có thể tùy tiện hỏi Nữ nhân nắm thật chặt lộ dược kia cái này Thật sự có tác dụng này sao Dược vật trên đời này quả nhiên là rất kỳ lạ Lòng vương cấp nhiệm vụ này cho mình kỳ thật không khó Mà nàng kỳ thật cũng muốn biết cái nhìn của tiểu nha đầu đối với mình Đây chính là đứa nhỏ của ốt trì tà dịch nghe nói hắn đối với tiểu nha đầu rất sủng ái. Nếu là trở về sau, bọn họ ở chung tiểu nha đầu này đối với mình không hề thiếu yêu Việt. Nữ nhân vội vàng thu hồi dược vật long vương vừa lòng cười, hừ. Tiểu nha đầu ngươi thế nào cũng không nghĩ đến bổn vương sẽ theo đồ ăn của ngươi vào tay đi. Ngươi không nghĩ nói tin tức của tiểu nhạc nhạc ngươi muốn bảo hộ hắn, bổn vương liền cố tình không cho ngươi như nguyện. Tiểu hồ ly, máu của ngươi là của bổn vương. Lần trước cho ngươi tránh được một kiếp, lần này Bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mà lão hồ ly, ngươi cho là cửu vĩ hồ liền rất giỏi sao? Bổn vương mới là bá vương thế chân chính của giới này. Vương, xem nữ nhân đi rồi, một cái nữ tử thướt tha đi đến. Bỏ đi một thân hắc y, lúc này nàng mặc một bộ y phục đỏ thẫm rất là chói mắt. Nàng chính là Đậu Yên Nhi, đồng dạng là một nữ nhân tuyệt mỹ. Lúc này, nàng đã là nữ nhân của Long vương. Long Vương không có nữ nhân, nàng là một người duy nhất. Tuy rằng thời điểm lần trước thấy được chân thân của Long Vương, nhưng tỉnh lại nàng tự động lựa chọn mất trí nhớ. Đã, đã quyết định muốn đi theo Long Vương tự nhiên cũng sẽ nhận bộ dáng sở hữu của lão. Tề sơ đã đi, nàng giữ lại. Bởi vì nàng biết nếu nàng trở về kết cục rất thảm. Lúc này, người bên kia có lẽ hận chết chính mình, rõ ràng là nữ nhân của gia chủ lại cùng nhi tử của lão ở chung một chỗ. Trường 986, nàng có thể tin sao? Ha ha, nàng cũng không muốn hạ lưu như vậy thế nhưng nàng không có biện pháp, nàng chỉ là một nữ tử, một nữ tử yếu đuối dựa vào nam nhân. Nếu như không theo căn bản nàng liền không có cách nào tiếp tục sinh sống. Mà tề sơ chính là cái hỗn đản, chuyện đáp ứng với mình cái gì cũng chưa làm, lại không công ngủ với nàng vô số lần. long vương cũng không giống nhau, nam nhân này cường đại nhất nếu là sẽ đối phó bọn người tề sơ cũng liền một câu chuyện. Yên Nhi, sao nàng lại đi ra? Nhìn đậu Yên Nhi đi ra như vậy, hô hấp của Long Vương có chút rồn rập. Có lẽ nguyên nhân là lâu lắm không có nữ nhân cho nên lão đối với nữ nhân trước mắt này có chút nghiện. Ha ha, Vương, người ta chính là lo lắng cho người A. Đậu Yên Nhi cười quyến rũ, ánh mắt lại nhìn về phía cửa thở dài. Vương, người xác định nữ nhân kia có thể tin sao? Đậu Yên Nhi biết tác dụng của nữ nhân kia trong lòng có chút hâm mộ nhưng càng nhiều là chờ mong đông phương ngữ hình làm hại nàng như vậy, đông phương ngữ hình không dễ chịu, nàng liền vui vẻ Gia đình nàng, thân nhân của nàng, trong sạch của nàng, cuộc sống của nàng Nàng biết cuộc sống của chính mình là thế nào trở nên, so với ai nàng đều hận nữ nhân kia Ha ha có thể tin hay không không trọng yếu, quan trọng là nàng đối bổn vương có phải hữu dụng hay không Ha ha, vương ta chỉ lo lắng nữ nhân này động tâm Đậu Yên Nhi không có nói xong, một đôi mắt to trong veo như nước thâm tình nhìn Long Vương tựa hồ Long Vương chính là nam nhân nàng yêu nhất. Đối mặt với ánh mắt như vậy, Long Vương làm sao có thể thờ ơ được đâu. Bị nàng nhìn như vậy, Long Vương còn có thể nghĩ cái gì. Yên Nhi, Long Vương tâm thần rung động, Đậu Yên Nhi nhìn lão như thế có chút đắc ý tối thiểu, bây giờ nàng đang cầm tâm của Long Vương. Vương, nữ nhân này động tâm, nhưng không đáng tin cậy. Nhìn nữ nhân kia cùng đông phương ngữ hình có chút tương tự tuy rằng giữa các nàng không có quan hệ gì, nhưng chính là Đậu Yên Nhi nhìn không vừa mắt. Nàng chán ghét đông phương ngữ hình cũng chán ghét những gì có liên quan cùng đông phương ngữ hình. Dung mạo của nữ nhân kia cùng đông phương ngữ hình, hơn nữa mệnh của nàng ta cũng thật tốt a thế nhưng ở cùng hốt trì tà dịch. Trong lòng Đậu Yên Nhi không phục vì sao chính mình cũng chỉ có thể cùng một con rồng đây. Ha ha cái này, nữ nhân động tâm sao. Nữ nhân kia cùng lão mà nói chẳng qua chỉ là quân cờ, một viên tùy thời đều có thể sẽ Quân cờ bị vứt bỏ mà thôi, vương, người ta nói là thật người không thể quá tin tưởng nàng Đậu yên nhi không vui chua miệng lên, long vương cười ha ha Vậy ý tứ của nàng là nữ nhân động tâm sẽ như thế nào đây Các nàng có lẽ sẽ vì một nam nhân mình thích làm chút chuyện điên cuồng Bao gồm nàng sao Long Vương nhàn nhạt hỏi, trong lòng Đậu Yên Nhi căng thẳng, Long Vương này có ý tứ gì? Không phải lão cho là chính mình cùng nam nhân khác có quan hệ gì chứ? Lúc này, nàng cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Ha ha, nàng cũng đừng sợ, bổn vương chỉ tò mò. Long Vương nhìn Đậu Yên Nhi, nữ nhân này cũng không đơn giản, làm sao lão có thể không biết. Ta, vương ta chính là nói theo góc độ nữ nhân. Đậu Yên Nhi giải thích tâm tư của Long Vương, quả nhiên là không dám tùy ý phỏng đoán. Chương 987, sự cảm không tốt. Ha ha, Bổn vương biết chẳng qua là Bổn vương có chút tò mò, người đối với ai động tâm đây? Ta, vương, trong lòng Yên Nhi cũng chỉ có một mình người. Đậu Yên Nhi thấp giọng nói xong, Long vương lại ha ha cười. Kia, tề sơ, rốt cục Long vương cũng đã hỏi tới vấn đề này, trong lòng Đậu Yên Nhi càng thêm bất an, nàng suy nghĩ một chút xong mới cẩn thận nói vương kỳ thật đi theo tề sơ là yên nhi bị bức bách nên không còn cách nào khác đậu yên nhi đem chuyện tề sơ bức bách chính mình nói một lần long vương nghe xong lại không tức giận chỉ là im lặng suy nghĩ long vương này nghĩ như thế nào ý của ngươi là ngươi chưa bao giờ thích qua tề sơ đậu yên nhi vội vàng gật đầu nam nhân kia cái gì cũng không thể cho chính mình vậy nàng còn thích hắn để làm cái gì như vậy thì tốt chuyện chỉ đăng tải tại diễn đàn lê quý đôn Hâm nhi hai ngày kế tiếp khả năng tớ có chút bận Vu thiền thiền bỗng nhiên nói Đông phương ngữ hình quay đầu nhìn cô không hiểu hỏi Có nhiệm vụ sao Cô trở về cũng được hơn một tháng rồi Tuy rằng cô vẫn luôn điều tra chuyện tình xuyên không Nhưng loại sự tình này giống như Vu thiền thiền bọn họ nói Bất quá chỉ là một giấc mơ mà thôi Hoặc là chỉ có trong tiểu thuyết mới có Mà chuyện của chính mình cô cũng không cùng người khác nói chuyện này nếu như nói ra ngoài Người không hiểu cô nhất định sẽ cho rằng cô là người điên Cho nên đồng phương ngữ hình nhăn nhú mày cô gần như không có một chút đầu mối nào Mà một tháng này cô cũng biết tình huống của bọn họ Vài người bọn họ đã rất ít tiếp nhận nhiệm vụ Cái chức nghiệp kia dù sao không phải là cả đời Nhưng hôm nay vô thiền thiền thế nhưng lại nói bận đồng phương ngữ hình theo thói quen liền cho là có nhiệm vụ ha ha, một lần mua bán cuối cùng, xong việc này chúng ta đều liền rửa tay không làm nữa. Vô thiền thiền chua sót cười, đây là một lần cuối cùng của bọn họ cũng là một lần nguy hiểm nhất. Nguy hiểm, luôn cùng tiền lời có quan hệ trực tiếp. Bọn họ không sợ nguy hiểm, vì cuộc sống tốt đẹp về sau Tiểu Lang đã quyết định tiếp nhận. Bất quá chỉ có bốn người bọn họ tham gia hành động. Thân thể của Đông Phương Ngữ Hinh tuy rằng đã phục hồi không sai biệt lắm, nhưng vẫn như cũ không được. Cậu ấy cần tĩnh dưỡng, trên người cậu ấy cũng chưa có hoàn toàn khôi phục Hơn nữa, nằm ba năm thân thủ này cũng Yếu đi rất nhiều, nếu là muốn khôi phục như thời điểm lúc trước Tối thiểu cũng phải tái luyện hơn nửa năm thời gian thì mới có thể Thiền thiền, không phải là gần đây các cậu đã không còn tiếp nhận Cái loại chuyện làm ăn này nữa sao Nghe thấy Vu thiền thiền nói một lần cuối cùng Trong lòng đông phương ngữ hinh không hiểu sao có chút bất an Đây là giác quan thứ sáu trong truyền thuyết, mà giác quan thứ sáu của cô cơ hồ chưa có lần nào sai. Tớ, hâm nhi, chúng tớ thầm nghĩ làm lần này. Vô Thiền Thiền không biết nên giải thích với Đông Phương Ngữ Hình như thế nào, đây là vài người bọn họ cùng nhau quyết định. Được rồi, các cậu cẩn thận một chút. Đông Phương Ngữ Hình biết ngăn cản không xong Vô Thiền Thiền, nhưng... Cô sẽ giúp bọn họ. Tuy rằng lúc này cô không thể giúp được gì, nhưng... Tiểu lang đúng, cô phải tìm Tiểu lang Tiểu Lang là đầu não của bọn họ, lời nói của Tiểu Lang, vài người bọn họ đều rất nghe lời. Mà dự cảm của chính mình, cơ hồ vẫn luôn chưa có xảy ra sai lầm, mà bất an lần này. Bọn họ đều là người thân nhất của chính mình, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện gì. Chương 988, sẽ không buông tay. Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ, có lẽ cô nên nhanh chóng nhắc nhở Tiểu Lang một tiếng. Hâm nhi, đây là lần mua bán cuối cùng do tiểu lang chủ tính cậu ấy sẽ không thay đổi chủ ý. Tựa hồ biết tính toán của đông phương ngữ hình, Vu thiền thiền than một tiếng, nhắc nhở nói. Kỳ thật tớ đã xem qua bản kế hoạch rất tốt, không có chút sơ hở. Chủ tính rất tốt nhưng cũng không đại biểu sẽ hoàn toàn không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn. Rất nhiều thời điểm kế hoạch vẫn luôn thua kém biến hóa nhạy bén đồng phương ngữ hình rất muốn nhắc nhở vô thiền thiền nhưng cô biết người chân chính đưa ra quyết định chỉ có một người chính là tiểu lang cô phải gặp mặt tiểu lang sớm một chút hâm nhi cậu tìm tớ có việc sao tiểu lang vẫn là một thân trang phục giản dị hắn cứ như vậy đi ra ngoài khiến cho người ta khi nhìn thấy hắn cảm giác đầu tiên chính là một sinh đại học chưa tốt nghiệp nhưng ai có thể có thể biết được thân phận thực sự của hắn lại là một sát thủ một sát thủ rất lợi hại Tiểu Lang nghe Vu Thiền Thiền nói gần đây các cậu có hành động, Vu Thiền Thiền sẽ nói cho Đông Phương Ngữ Hinh. Tiểu Lang cũng không ngoài ý muốn, hắn thiêu thiêu mi xem như thừa nhận. Cậu ấy cũng không nói cụ thể cho tớ biết, chỉ là Tiểu Lang trong lòng tớ rất bất an. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn Tiểu Lang, hắn tựa hồ cũng quá bình tĩnh đi. Cậu đã rất lâu không tiếp xúc với nghề nghiệp này, nên thấy bất an cũng là chuyện thường. Tiểu Lang ngoác ngoác môi cười nói, tớ đã bố trí rất tốt, sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Lang trong bọn họ hắn là người cẩn thận nhất cũng là người thông minh nhất. Nhưng giác quan thứ sáu của tớ, Đông Phương Ngữ Hinh muốn nói đến dự cảm của chính mình, nhưng Tiểu Lang lại lắc đầu. Tớ càng tin tưởng kế hoạch của tớ hơn. Ý tứ này chính là không có khả năng thay đổi sao? Đông Phương Ngữ Hinh nhăn nhúm mày. Từ khi nào thì Tiểu Lang khi trở nên cố chấp như vậy? Hay là do chính mình thật sự đã tách khỏi bọn họ quá lâu? Cô đã từng có cuộc sống giống như một người bình thường, nên cô thự hồ đã không còn có thói quen với cuộc sống như vậy. Biết tiểu lang sẽ không thay đổi chú ý, đông phương ngữ hình thở dài, quên đi, có lẽ chính mình thật sự đã không còn có thói quen đối với cuộc sống như vậy. Cô vẫn là nhanh chóng trở về nghiên cứu chuyện của chính mình đi. Nếu như có biện pháp trở về cô còn muốn chuẩn bị một ít dược vật có khả năng đối phó với Long Vương. Nhiệm vụ của cô cũng rất nặng ốt trì tà dịch cùng tiểu hoan hoan, đều đang chờ chính mình đâu. Tuy rằng cô cũng biết xuyên không trở về tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng ông trời đã để cho cô tới cổ đại một lần, hẳn là sẽ không để cho cô chỉ tới một lần đi. Nếu như tất cả an bày này chỉ vì để cô tiếc ngúi, vậy. Ông trời chẳng phải là rất ngoạn người sao. đông phương ngữ hình bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng chính mình không có đáng thương như vậy. Cô cũng không muốn cả đời đều như thế. lam thiên. Phụ thân, gần đây tiểu hoan hoan tâm thần vẫn luôn không yên tuy rằng tiểu nhạc nhạc đã nói là không có việc gì nhưng Bé lại cảm giác tự hồ là gia đã xảy ra chuyện vậy Ân, làm sao vậy? Thời điểm không có người, biểu cảm giữa hai người bọn họ thật ra cũng không quá không thân thiết Lòng vương thế nào, nghĩ được biện pháp không? Trường 989, lại gặp mặt Quất trì tà dịch lắc đầu, gần đây Long Vương càng ngày càng cẩn thận, thậm chí thời điểm hắn luyện công hắn cũng không để cho bọn họ đi qua. Bất quá, nhìn sắc mặt của Long Vương tựa hồ là. Không bằng thời điểm lúc trước càng ngày càng đen, nàng có từng thử dò xét qua con không? Nàng tự nhiên là chỉ cái nữ nhân kia, có a. bất quá, phụ thân, người cũng không ngẫm lại con là ai a. con có thể để nàng lấy được cái gì sao? Tiểu hoan hoan đắc ý ngẩng đầu lên, ốt trì tà dịch sùng nịch cười, nữ nhi của mình như thế nào, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Bất quá, hai người bọn họ đều ở đây, vậy đông phương ngữ hình bên kia. Lòng vương không có hành động gì, sắc mặt của hắn cũng có biến hóa, nhưng... Thực lực của hắn, đồng dạng khiến cho người ta phải sợ hãi, hắn không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, hắn ẩn giấu được như vậy cũng đã không dễ dàng, nếu như... Nếu như không cẩn thận bị Long Vương phát hiện hắn đã khôi phục an toàn của hắn là chuyện nhỏ, như về sau liền càng không có biện pháp tới gần Long Vương. Mà chỉ có tới gần hắn mới có khả năng biết được nhược điểm của hắn. Không có nhược điểm Long Vương, bọn họ liền không phải đối thủ của hắn. Hắn không biết đông phương ngữ hình bên kia như thế nào tuy rằng tiểu hoan hoan đã nói tính toán của bọn họ cho hắn biết nhưng biện pháp kia có hữu hiệu hay không ai cũng không thể nói chính xác được. Hiện tại, hắn không dám đặt toàn bộ vào cái biện pháp kia. Mà tự chính mình bên này cũng không thể buông tha được. Hơn nữa tiểu hoan hoan cũng không khả năng rời đi. Chỉ hy vọng, Long Vương sớm một chút có chút biểu hiện khác. Còn cũng đừng quá dễ dàng tin tưởng nàng, nữ nhân kia cũng không đơn giản. Quất trì tà dịch thấp giọng dặn dò nói, lỗ tai hắn bỗng nhiên vừa động. Có người. Hai người lập tức tách ra, Tiểu Hoan Hoan bày ra bộ dáng đang lau chùi bàn, cửa quả nhiên bị đẩy ra, nữ nhân đi đến. "Tiểu Hoan Hoan, ngươi không cần lau nữa, để ta." Nữ nhân này ngược lại rất có đức hạnh. Tiểu Hoan Hoan đem này nọ đưa cho nữ nhân, Bé Trừng mắt nhìn Ướt Trì Tà Dịch liếc mắt một cái. Ướt Trì Tà Dịch vô tội lắc đầu, hắn cũng không có biện pháp a, đây là Long Vương An bày không phải sao? Mà nữ nhân kia chính là cúi đầu nhìn cái bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì thời điểm buổi chiều, long vương lại thấy tiểu hoan hoan. lần này trên mặt của hắn cơ hồ đều biến thành màu đen. tiểu nha đầu dị hòa của ngươi đâu? long vương trực tiếp hỏi. tiểu hoan hoan sừng sốt, long vương này là có ý tứ gì? dị hòa của bé, chớ không phải là long vương chết tiệt này đối với tiểu hòa cầu có hứng thú đi, hắn muốn dị hòa của ta. tiểu hoan hoan không trực tiếp nói đáp án, bé hỏi ngược lại. đúng, bổn vương muốn nhìn một chút. Long vương thật khẳng định gật đầu, hai mắt mang theo mấy phần chờ mong. Không mang, tiểu hoan hoan vô tội nói, Long vương liền hung hăng nhìn về phía tiểu hoan hoan. Không mang, ngươi đừng nói với bổn vương là dị hòa của ngươi cũng ở bên kia không theo về đi. Dựa vào, lừa ai đây? Tiểu nha đầu này nói tiểu nhạc nhạc vẫn luôn ở thời không kia không có tới, hắn biết là nói dối. Hiện tại, hắn không có hỏi chuyện của tiểu nhạc nhạc nhưng tiểu nha đầu này thế nhưng cũng nói không mang. Ta chính là không mang a. Mẫu thân bọn họ muốn luyện đan, là bát giai đan dược a. Long Vương, ngươi cũng biết luyện chế cái kia có bao nhiêu khó khăn đi. Cho nên ta liền lưu lại cho bọn họ. Tiểu Hoan hoan khoát khoát tay, bày ra bộ dáng thật bất đắc dĩ. Long Vương im lặng, nha đầu đáng chết, nói dối thế nhưng lại không đỏ mặt chút nào. Dị hòa của ngươi có thể lưu cho bọn họ sao? Chương 990, không phải là giữ gìn. Cái này, tại sao hắn lại chưa từng nghe nói qua? hắn tốt xấu số cũng sống hơn một nghìn năm dị hỏa này thật ra cũng không chỉ là luyện đan sư thích ngay cả người tu luyện thông thường nếu như luyện hóa dị hỏa thành công vậy đối với bản thân cũng có tác dụng rất lớn chỉ là dị hỏa vốn là rất khó tìm mà coi như là ngươi tìm được rồi nếu muốn thuần phục cũng không dễ như thế vậy một cái không được bản thân đã bị dị hỏa thiêu chết rồi vì vậy nếu như võ công bình thường ai dám có ý đồ với dị hỏa mà long tộc bọn họ tuy rằng thân phận cao quý nhưng Ma thú tóm lại là có chút không thích dị hỏa. Bọn họ đối với lửa có một loại cảm giác sợ hãi trời sinh. Tuy rằng, hắn đã đến tình trạng bây giờ, nhưng vẫn không dám có ý đồ với dị hỏa như cũ. Trái lại luyện đan sư, nghề nghiệp đặc biệt này, đã định trước có duyên với dị hỏa rồi. Ta nói là sự thật, nhìn Long Vương không tin mình tiểu hoan hoan vội vàng giải thích. Nó thực sự không ở chỗ ta. Mặc dù nhỏ hoan hoan nói chân thành, nhưng Long Vương cũng không thể nào tin được. Hừ, tiểu hoan hoan hết chỗ nói rồi, hắn không tin bé cũng không có cách nào. Tiểu nhạc nhạc đâu, long vương tiếp tục hỏi. Hắn không theo ta đến, tiểu hoan hoan này cũng thực sự là cái gì cũng không đi theo bé. Đồ của bé cứ dễ dàng không ở bên người như vậy sao. Nhưng long vương làm sao biết dị hỏa thật ra cũng có thể. Khế ước chứ, người biết chuyện này thật không nhiều, nếu không khẳng định rất nhiều người đều điên cuồng cướp đoạt rồi. Chỉ có điều tính tình của dị hỏa vốn là cao A, người có thể làm cho chúng động tâm cũng thật không nhiều. Lúc này, uất trì tà dịch và bạch sử cũng đã đi tới, nghe được vấn đề của Long Vương, ánh mắt của uất trì tà dịch tối sầm lại. Hai ngày này, Long Vương vốn là không thế nào. Để cho bọn họ theo, ngày hôm nay bỗng nhiên gọi bọn họ tới, tiểu hoan hoan cũng ở đây, không cần nghĩ, cũng biết có quan hệ với tiểu nhạc nhạc. Chỉ có điều không biết lần này Long Vương dự định làm như thế nào. Mong rằng, không cần quá đáng lắm đi, hắn lo lắng cho mình không kiên trì nổi. Hắc sự, bạch sự các ngươi tới vừa đúng lúc, các ngươi nói vậy nếu như gặp phải người không thành thực nên làm cái gì bây giờ? Long Vương chào hỏi bọn họ một tiếng, hỏi. Hai người đồng thời nhìn về phía tiểu hoan hoan, tiểu hoan hoan vội hỏi. Ta không có không thành thật ta thực sự không mang dị hỏa. Quất trì tà dịch xấu hổ, dị hỏa này. Hắn không biết Long Vương tìm tiểu hoan hoan là bởi vì dị hỏa nha. Nếu như biết cho Tiểu Hoan Hoan dùng chút này của mình trước. Long Vương, Đan học viện dường như đúng là đang luyện chế đan dược. Uất Trì Tà Dịch suy nghĩ một chút, nhắc nhở, Bản Vương tự nhiên biết, bên kia Hỏa Diễm cùng nàng có phần tương tự. A, Long Vương nhíu nhíu mày, Uất Trì Tà Dịch này xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên nói giúp tiểu nha đầu chẳng lẽ, nhưng nữ nhân kia cũng không có bẩm báo nói Uất Trì Tà Dịch đã nhớ tới cái gì tới a. Lẽ ra cũng sẽ không, nhưng Được rồi, Đậu Yên Nhi cũng nói, nữ nhân động tâm không đáng tin, chẳng lẽ là... Lòng vương sắc mặt lạnh lẽo, nếu như nữ nhân kia thực sự dám phản bội mình, vậy hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng. hắc sử ý của ngươi là, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, quất trì tà dịch cũng không nói. Trường 991, khả năng gặp chuyện không may. Quất trì tà dịch cũng không nói kết quả, nhưng thật ra bạch sử nói... Long vương, có thể của nàng dị hòa thực sự ở đan học viện. Nhưng theo bản vương biết, dị hòa này là không có khả năng tách rời chủ nhân. Ý thứ này, chính là nếu như tiểu hoan hoan tại đây, dị hòa tất nhiên sẽ không ở đan học viện. Vương, Đông phương ngữ hình ở bên kia, nàng là mẫu thân của nha đầu kia. Rất nhiều chuyện không có khả năng cũng có thể phát sinh ở bên người của các nàng. Ha ha, bạch sử nói cũng có chút đạo lý chỉ có điều tung tích của tiểu hồ ly, bản vương cũng không tin không ở trên người của nha đầu này Long vương lần này nói khẳng định như thế, chẳng lẽ là Quất trì tà dịch bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ lúc ở chung với nhau, bọn họ dường như cũng không có đề cập tới chuyện tiểu hồ ly a. Nhưng bây giờ, long vương khẳng định như thế, vì sao? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người vội vã đi đến, đến bên tai long vương nói vài câu Thân thể Long Vương bỗng nhiên cứng đờ, vẻ mặt kia Tuy rằng mọi người cũng không ai dám trực tiếp nhìn Long Vương Nhưng đều len lén nhìn chăm chú vào Bỗng nhiên thấy Long Vương như vậy, trong lòng không nhịn được cô mà ất trì tà dịch trong lòng dĩ nhiên có thêm một chút bất an vô cớ Thực sự, dạ, để cho hắn tiến đến Long Vương bỗng nhiên ngồi thẳng người Người nọ vội vã xuống phía dưới Qua chỉ chốc lát một lão hòa thượng bị dẫn vào Lão hòa thượng này, hoan hoan thấy được sắc mặt lập tức biến đổi mà uất trì tà dịch tuy rằng mang theo mặt nạ nhưng... Thấy người này trong lòng càng xoắn chặt lại. Không nghĩ tới, Long Vương dĩ nhiên để cho người mang đến cái Lão Hòa Thượng này. Đây là người xem bệnh cho Hinh Nhi, thậm chí giao cho Đông Phương Ngữ Hinh. Nhưng Long Vương làm sao sẽ dẫn ông ta tới chứ? Chỗ đó cách đây cũng có một khoảng cách. Ha ha, Lão Hòa Thượng nói đi. Long Vương cười ha ha, khi hắn biết Lão Hòa Thượng là trên đường tới học viện Tinh Anh, hắn đã minh bạch đây nhất định có cái gì kỳ hoặc. Long Vương lão nạp chỉ là đi ngang qua, lão hòa thượng cười từ thiện. Long Vương lắc đầu, đi ngang qua. Bản Vương cũng không tín. Nghe nói còn có một người, nhưng người này chạy nhanh, mặc dù không bắt được nhưng lại vẫn biết như cũ. Đó là người bên cạnh Đông Phương Ngữ Hinh. Đông Phương Ngữ Hinh làm cho người ta mang ngươi tới đây làm cái gì? Đối với chuyện của Đông Phương Ngữ Hinh, Long Vương cũng thật tò mò. Lúc hắn nói lời này, thậm chí vẫn luôn nhìn quắt chi tàn dịch. Chỉ lạc sắc mặt uất trì tà dịch trầm tĩnh không nhìn ra chút nào khác thường. Trái lại tiểu hoan hoan trên mặt có thêm vài phần lo lắng. Lão nạp thực sự chỉ là đi ngang qua. Nếu là đi ngang qua vậy ở lại nơi này vài ngày đi. long vương nhìn lão hòa thượng không nói thật trong lòng có phần tức giận chỉ có điều. Đồng phương ngữ hình tìm đến lão hòa thượng tất nhiên có việc gấp hắn cứ giữ ông ta lại ngày này qua ngày khác. Cha người nói nương để cho ông ấy tới làm cái gì. Lão hòa thượng bị Long Vương an bài xong xuôi, mọi người cũng không biết ở nơi nào. Tiểu hoan hoan nhân lúc nữ nhân kia không có ở đây tìm ta dịch hỏi. Ta cũng không biết, ngốt trì ta dịch cho mày, Long Vương còn nói một người trốn được đi cùng lão hòa thượng. Cái người mời lão hòa thượng tới, trường 992, nhất định phải bình tĩnh. Cái người mời lão hòa thượng tới này, tất nhiên sẽ không phải người bình thường, vậy có thể là quốc sư lúc này, bọn họ không nên rời khỏi học viện tinh anh. Nhưng, đi nghìn dạm xa xôi tìm lão hòa thượng đến, chẳng lẽ là. Bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, trong lòng của ớt trì tà dịch đau xót, chẳng lẽ là tình huống của đông phương ngữ hình không tốt. Nàng lúc ban đầu đã, mà gần đây, lại thêm lượng công việc cực kỳ nhiều, đây chẳng phải là. Trong lòng rất khó chịu, nếu là như vậy. Không, hắn phải đi về. Lúc này tuy rằng uất trì tà dịch mang theo mặt nạ, nhưng tiểu hoan hoan vẫn cảm thấy tâm tình hắn kịch liệt biến hóa như cũ. Bé bỗng nhiên vươn tay kéo uất trì tà dịch lại. Cha còn biết người rất lo lắng mẫu thân, nhưng người phải tỉnh táo. Nếu như nàng có chuyện ta làm sao có thể tỉnh táo được. uất trì tà dịch vội vàng nói, hắn cố gắng thở hồn hển tuy nhiên cảm giác có bàn tay bóp cổ của hắn, hắn có loại cảm giác sắp điên cuồng hít thở không thông. Cái này... Tiểu hoan hoan minh bạch cảm giác của quất trì tà dịch đừng nói là cha ngay cả mình biết chuyện của mẫu thân cũng sẽ không bình tĩnh được. Nhưng cha người cũng biết hậu quả người quá xúc động. Tiểu hoan hoan cao mày nhìn quất trì tà dịch. Chúng ta bây giờ cũng không có cách nào đối phó Long Vương nếu là người cứ đi như thế. Vậy ngộ nhỡ Long Vương thực sự phát điên chúng ta đều chết a. Cái này quất trì tà dịch rất muốn phản bác nhưng hắn biết đây là sự thực. Hắn tại đây có lẽ chưa chắc sẽ có chủ ý gì tốt nhưng ít nhất. Mới có thể tìm được nhược điểm của Long Vương. Đối phó nhược điểm của hắn, vậy dễ dàng hơn rồi. Nếu như võ công của Long Vương đại thành, bọn họ một người cũng đừng nghĩ sống. Người này tuyệt đối đồ hung ác, hắn sẽ không cho phép trên đời này có thứ ảnh hưởng hắn. Tồn tại, mà thực lực của bọn họ, hắn sẽ lợi dụng nhưng sẽ càng kiên kỳ. Hắn cũng sẽ tận lực ngăn cản bọn họ. Nhưng... Tuy rằng cái lão hòa thượng kia chưa nói, nhưng quất trì tà dịch cũng biết tất nhiên là tình huống của đông phương ngữ hình không tốt. Cha, mẫu thân biết chăm sóc bản thân mình vì nàng, người cũng nên chịu đựng a Lúc này, tiểu hoan hoan càng ngày càng phát hiện mình ở lại là sáng suốt cỡ nào rồi. Nếu là mình không ở, vậy bây giờ cha đã có thể quá xúc động trở về. Cha vốn là rất thông minh, thiên phú vượt xa người thường, nhưng nhược điểm lớn nhất của hắn chính là mẫu thân. Mẫu thân có việc hắn sẽ không bình tĩnh được con người một ngày mất đi bình tĩnh Sẽ bị lộ nhược điểm của mình Ta hết sức biết nữ nhi nói đều lời nói thật Hắn sẽ hết sức khắc chế bản thân Chỉ có điều đây cũng chỉ là suy đoán của mình Hắn phải mau sớm tra được chỗ của lão hòa thượng trước tiên hỏi cho rõ mới tốt Mà tiểu hoan hoan tuy rằng một mực khuyên uất trì tà dịch trong lòng của bé càng thêm bất an Thậm chí bé có loại quá xúc động lập tức trở lại Nhưng không được a lúc này cha càng cần mình hơn, nếu là mình đi, cha một lúc quá xúc động dề lộ mọi chuyện, để cho Long Vương biết hắn đã khôi phục vậy thì càng nguy hiểm. Cho nên, bé không thể đi. Cái gì, người nói vào lúc các ngươi trở lại, bỗng nhiên gặp phải tấn công bất ngờ. Nghe được quốc sư lại bị người của Long Vương tấn công bất ngờ, nữ vương rất giật mình. Trường 993, oan gia Vâng, lão hòa thượng kia bị bọn họ mang đi. Quốc sư có chút hổ thẹn, lúc đó hắn không nhìn ra là người đến là ai cho nên liền chính mình đã trở lại. Nếu như hắn cũng bị bắt đi, người bên này không biết tin tức lại càng không tốt. Cái này, nữ vương có phần lo lắng, nếu như lão hòa thượng rơi vào trong tay long vương. long vương kia có lẽ rất nhanh sẽ biết chuyện của đông phương ngữ hình. Vậy quất trì tà dịch và tiểu hoan hoan, hai người bọn họ đã biết khẳng định sẽ về đây. Hai mắt lo lắng nhìn về phía đông phương ngữ hình vẫn luôn giống như ngủ say. Hình nhi, nếu tà dịch trở về, vậy chẳng phải là. Bọn họ giấu giếm tin tức cũng là vì uất trì tà dịch. Lúc này, sợ là kế hoạch này liền xong rồi. Mẫu thân, con phải đi ngay cứu người. Sợ dĩ con trở về cũng là vì nói cho mọi người một tiếng. Quốc sư biết là chính mình sai lầm, hắn không nên không cẩn thận như vậy. ngươi đi làm cái gì? Cử bỗng nhiên bị người đẩy ra U Minh Vương đi đến, không vui hỏi. Ta đi cứu người, ánh mắt quốc sư cố chấp nói U Minh Vương cười hắc hắc. Như thế có ý tứ, ngươi là đi cứu người à, vẫn là đi chịu chết. Này, tuy rằng thật đà kích người, nhưng thật sự là hắn là không có nắm chắc đem người cứu ra. Hiện tại đông phương ngữ hình cũng không phải không có việc gì sao. Chẳng qua là nàng mệt mỏi nghỉ ngơi vài ngày, các ngươi cũng không cần sốt ruột như vậy. So với việc bọn họ sốt ruột, U Minh Vương lại bình tĩnh hơn. Hừ, quốc sư hừ lạnh một tiếng, tuy rằng mẫu thân cũng nói chuyện đó cùng U Minh Vương không có bao nhiêu quan hệ, nhưng Nếu không phải lúc đó hắn ta điểm huyệt đông phương ngữ hình, đông phương ngữ hình cũng sẽ không như vậy. Cho nên, ở trong lòng hắn, U Minh Vương này cũng có trách nhiệm. Kỳ thật ngươi xem trạng thái bây giờ của nàng, so với lúc trước còn tốt hơn. Hù Minh vương nhìn về phía đông phương ngữ Hinh đang nằm tuy rằng lúc này nàng hôn mê nhưng thần sắc lại vô cùng tốt. Quốc sư cũng nhìn đi qua là không tệ nhưng. Trong lòng hắn vẫn lo lắng như cũ. Vậy lão hòa thượng bên kia. Hắn là không đi cứu người được nhưng lại không thể không quản lão hòa thượng kia. Long vương sẽ không làm gì ông ấy đâu. Hiện thời mấu chốt nhất là uất trì tà dịch nếu như có thể để hắn bình tĩnh một chút thì tốt rồi ta cảm giác cũng đúng, nhưng Mạc Phong, con nói Long Vương này, đến cùng có nhược điểm hay không a Không biết, là người đều có nhược điểm. U Minh Vương thật khẳng định nói. Ý của ngươi là ngươi có biết nhược điểm của Long Vương. Quốc sư nhíu mày nhìn U Minh Vương, hắn chính là nhìn hắn ta không vừa mắt. Hiện tại ta không biết. U Minh Vương bất đắc dĩ lắc đầu, nam nhân này, sao đối với bản thân lại có thành kiến lớn như vậy chứ. Hừ. Nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, nữ vương cũng không biết nói gì, hai người này Kỳ thật nghiêm túc mà nói, bọn họ là có quan hệ huyết thống Nhưng mà về điểm quan hệ này, nữ vương không muốn nói cùng bọn họ mà thôi Sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, nam nhân kia cũng sớm chết Bà cần gì phải đi lục ra nợ cũ này đây Mà U Minh vương bọn họ coi như là chiếm được trừng phạt Xuyên không, xuyên không, chết tiệt xuyên không Biết tiểu lang bọn họ không có khả năng thật sự thay đổi chủ ý buông tha cho kế hoạch lần này. Trường 994, không yên lòng. Biết tiểu lang bọn họ không có khả năng thật sự thay đổi chủ ý, đông phương ngữ hình cũng ngăn cản không được rõ ràng cô cũng không quản nghiên cứu kế hoạch xuyên không của cô. Chẳng qua thật đáng tiếc xuyên không không có căn cứ khoa học nào. Mà trên internet tiểu thuyết xuyên không là không ít nhưng biện pháp xuyên không đủ loại đáng tin cô lại không thấy được. Tỷ như, một tai nạn xe cộ xuyên không? Có phải cô cũng nên đi ra ngoài tìm cái xe đánh lên hay không? Đồng phương ngữ hình lắc đầu cái này không đáng tin. Hai, xét đánh xuyên. Thời gian gần đây, không sấm, không đổ mưa cô chỉ muốn thử xem cũng không có khả năng a Ba, nhảy lầu xuyên. Bốn, sinh bệnh xuyên. Nhiều biện pháp như vậy, sao cô có cảm giác đều là cùng một chữ có liên quan đâu? Chết, bọn họ nhưng là kiên kỵ nhất nói chữ này. Nhưng bây giờ, đông phương ngữ hình bắt đầu nghiêm cẩn suy tư ý tứ của chữ này. Nếu như thật sự có thể cô tình nguyện, thế nhung ngộ nhỡ không được đâu. Không công đã chết không chỉ không xuyên không được mà thân thể của mình bên này cũng. Không, không được những thứ này đều là gạt người cô sẽ không ngu xuẩn như vậy. Chuyện xuyên không nghiên cứu không xong cô bắt đầu nghiên cứu độc dược. So sánh với xuyên không, độc dược có vẻ dễ dàng hơn. Dù sao có thể tra được cũng không thiếu. Hâm nhi. Vô Thiền Thiền vắng mặt vài đã trở lại, hôm nay lại bỗng nhiên chạy trở về. Thiền Thiền, cậu còn biết trở về gặp mình à? Đông Phương Ngữ Hinh cũng không có rời máy tính, cô quay đầu cười nhìn bạn tốt của mình. Thấy Đông Phương Ngữ Hinh vẫn đang nhìn máy tính như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiền Thiền tối sầm lại. Cô biết Đông Phương Ngữ Hinh đang tra cái gì vậy? Chính là cô ấy còn muốn chạy như vậy sao? Tuy rằng biết bên kia có chuyện cô ấy vướng bận nhưng trong lòng Vô Thiền Thiền vẫn có chút bị thương như cũ. Cô nhìn Đông Phương Ngữ Hinh thở dài. Có tìm được manh mối gì không? Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, loại chuyện này cũng không dễ dàng như vậy. Hâm nhi, bọn họ liền quan trọng như vậy sao? Đã từng xem qua rất nhiều chuyện xưa tiểu thuyết TV điện ảnh, nói cái gì nữ nhân vì một người nam nhân có thể làm thế nào thế nào. Vô Thiền Thiền vẫn luôn cảm giác cực kỳ vớ vẩn, cô biết chính mình là tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Đông Phương Ngữ Hinh, Mình không bỏ xuống được bọn họ. Đồng phương ngữ hình than một tiếng, trên mặt có nhàn nhạt bất đắc dĩ. Cậu không bỏ xuống được bọn họ, vậy chúng ta đây đâu? Chẳng lẽ chúng ta cậu là có thể buông? vu thiền thiền rất muốn hỏi như vậy, nhưng đáp án này tự hồ đã có. Thiền thiền, một ngày nào đó cậu cũng sẽ gặp được một người nam nhân như vậy. vu thiền thiền khinh thường cười. Không có khả năng, cô mới không tin đâu, làm sao cô có thể sẽ vì một người nam nhân buông tha cho thân nhân của mình? tuy rằng bọn họ không phải thân nhân chân trình của mình, không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm giữa bọn họ so thân nhân đều phải thân hơn rất nhiều. lo lắng than một tiếng, đông phương ngữ hình lắc đầu. thiền thiền, nếu như cậu nói là ba năm trước, mình sẽ nói như thế nào? nếu là ba năm trước, nếu là thời điểm đó, đông phương ngữ hình tất nhiên cũng sẽ vô thiền thiền cả kinh cô nghĩ đến thời điểm lúc trước của bọn họ. lúc đó, đông phương ngữ hình đồng dạng cũng không tin tưởng cái gì tình yêu.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 Trường 995, còn thiếu một người, lại càng không tin tưởng nam nhân, bọn họ đã nhìn quen nam nhân dối trá, giỏi thay đổi cho nên. Mà bây giờ, thời gian mới có bao lâu, đông phương ngữ hình liền thay đổi. Như vậy chứng minh cái gì, có phải hay không, có một ngày cô cũng sẽ biến thành cái dạng này. Bỗng nhiên vu thiền thiền có chút không thể tin được, cô che miệng hai mắt trừng lớn, tròn tròn, không thể tin được hỏi. Hâm nhi, chẳng lẽ mình thật sự cũng sẽ thích một người nam nhân sao? Cô không thể tin được có lẽ. Thật sự là cô không tưởng tượng ra cô thích nam nhân lại như thế nào a Ha ha, mình cũng không rõ ràng, dù sao ai cũng không có bản lãnh biết trước chỉ là. Đồng phương ngữ hinh nhìn thiền thiền, người con gái mỹ lệ đáng yêu này. Cậu tốt đẹp như vậy, thật là cần một người nam nhân cực kỳ xuất sắc che chở. a hâm nhi, người ta mới không cần đâu. Chính cô như bây giờ như vậy là tốt rồi à cô không cần bị người che chở cái gì. Ha ha thiền thiền, một ngày nào đó cậu sẽ biết. Hắn cho cậu lo lắng như vậy, hâm nhi, bộ dáng hắn như thế nào à. Thiền thiền rất hiếu kỳ, là nam nhân có bộ dạng như thế nào thu phục được tâm của Đông Phương Ngữ Hình đây. Đông Phương Ngữ Hình hơi hơi cười, cầm lấy bút đến, may mắn ở cổ đại luyện một đoạn thời gian, tuy rằng. Không thể so sánh với đại sư, nhưng tốt xấu cũng sẽ viết vẽ một chút. Nàng vội vàng viết vẽ, rất nhanh xuất hiện hình dáng một người nam nhân. Nam nhân này thật là vô thiền thiền trầm tư, nếu đây là nam nhân hình nhi thích thật sự là có thể làm cho người ta tiếp nhận. Thật là xuất sắc nam nhân như vậy, nếu là đi đến hiện đại của chúng ta, phòng trừng tất cả minh tinh điện ảnh vua màn ảnh đều thoái vị, xoái khí, bước người, trách không được sẽ làm đông phương ngữ hình khăng khăng một mực thích như vậy. Chỉ là sau khi vẽ xong nam nhân này, đông phương ngữ hình cũng không có dừng lại. Bút vẫn chạy trên giấy như cũ, lúc trước đông phương ngữ hình cũng không vẽ tranh nhưng bây giờ. Thiền thiền tò mò xem, nhìn thấy bên người nam nhân kia bỗng nhiên hơn cái tiểu cô nương. Đây là, bỗng nhiên vô thiền thiền hiểu được đây là tiểu hoan hoan, đông phương ngữ hình đã từng nói qua. Nhưng thật sự quá đáng yêu, bé có chút di truyền từ nam nhân kia mà có chỗ không giống, chính là. Hâm nhi ở thời không kia sao? Vô thiền thiền có chút hiếu kỳ, không biết bên kia hâm nhi là bộ dáng gì? Hâm nhi còn thiếu một người a, tranh vẽ đã có hai người thiếu một người. Đông Phương ngữ hình không hiểu nhìn Vu Thiền Thiền Thiền Thiền cười nói, cậu đâu cô Đông Phương ngữ hình chua xót cười, thậm chí cô đều không biết chính mình có thể trở về hay không. Tuy rằng cô vẫn luôn nỗ lực, nhưng nỗ lực này lại không có phương hướng, cũng không có ai không biết kết quả cuối cùng rất có thể hết thảy tất cả chẳng qua là vô dụng. Nhưng có đôi khi người chính là như vậy, cho dù là biết là vô dụng, vẫn như cũ sẽ tiếp tục kiên trì, sẽ không buông tay Hâm nhi, mình muốn nhìn bộ dáng của cậu một chút Có thể khiến cho một người nam nhân khăng khăng một mực yêu thương như vậy, hâm nhi bên kia tất nhiên cũng là một đại mỹ nữ Dù sao chuyện hoàng tử cùng cô bé lọ lem bình thường rất ít xuất hiện Được, trường 996, bị theo dõi đông phương ngữ hình nhìn bức tranh này cũng có chút khó chịu, mặc dù chính mình không thể quay về, nhưng cô vẫn muốn làm một bức ảnh gia đình. Ở cổ đại không có tiệm chụp hình, cũng không có làm qua bức ảnh gia đình nào. Mà hiện tại cô vẽ một bức nếu như thật sự có một ngày cô đi rồi, trở về cái thời không kia cũng có thể để lại cho bọn họ một cái tưởng niệm Cô bắt đầu vẽ chính mình, đông phương ngữ hình bỗng nhiên phát hiện có câu nói thật chính xác. Vẽ chính mình kỳ thật là khó khăn nhất. Tuy rằng, người đối với chính mình vô cùng quen thuộc nhưng Coi như là mỗi ngày ngươi đều soi gương, tuy nhiên ngươi vẫn như cũ có chút băn khoăn Thấy thế nào cũng không giống chính mình, nhưng người này, không phải là chính mình, thì là ai đây? Đồng phương ngữ hình nhíu mày nhìn cô gái kia, vu thiền thiền cũng nhìn, qua hồi lâu, mới thở dài nói Hâm nhi, cậu nói một chút chuyện xưa của cậu đi. Cô lo lắng, về sau con muốn nghe cũng không còn cơ hội nữa đông phương ngữ hình có chút bất an, hôm nay vô thiền thiền làm sao lại. Dài dòng vậy, tự hồ đối với chuyện xưa của bọn họ, rất cảm thấy hứng thú. Có lẽ, là do gần đây bọn họ quá bận đi, đông phương ngữ hình chậm rãi nói, bắt đầu từ lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Wow, hâm nhi, con gái của cậu thật là lợi hại. Tiểu hoan hoan này, nếu như là sinh ra ở hiện đại tuyệt đối sẽ là một người vô địch đáng yêu. Thông đồng cùng cha của chính mình, bé cũng thật là lợi hại. Ha ha, bé ở cổ đại cũng là rất đáng yêu. Tiểu nha đầu kia chính là cường hãn A, tuy rằng hiện tại bé còn quá nhỏ nhìn không ra, nhưng đông phương ngữ hình biết, sau này khi bé trưởng thành, bé chắc chắn sẽ vượt qua thành tựu của cô cùng tà dịch. Ân, bất quá lão công của cậu cũng rất có ý tứ A. Không thể tưởng được bọn họ lại nhận thức như vậy, thời điểm lúc trước hâm nhi không nói cho cô biết những thứ này, là sợ cô lo lắng đi. Chỉ là cô đã làm hại Hâm Nhi, cô sẽ giúp Hâm Nhi trở về tuy rằng cơ hội kia không lớn, nhưng cô tuyệt đối sẽ không buông tay. Lam Thiên, Phụ Thân, Phụ Thân, Tiểu Hoan Hoan ở bên cạnh vẫn luôn rất lo lắng, nhưng là bé lại không thể rời đi lúc này, đột nhiên Tiểu Nhạc Nhạc nói cho bé biết Long Vương Tựa hồ có khuynh hướng tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng Tiểu Nhạc Nhạc không đi ra, nhưng cảm giác của hắn vẫn tồn tại. Tiểu Hoan Hoan nghe xong ngược lại rất vui vẻ. Long vương nếu như nhập ma kia còn không phải là cơ hội tốt nhất của bọn họ sao? Đem Long vương này cấp giết chết, sau đó bé liền có thể cùng phụ thân trở về. Tiểu hoan hoan, làm sao vậy? Quất trì tà dịch nhìn tiểu hoan hoan vội vã đi như vậy, nên hắn cho rằng có chuyện gì đâu. Phụ thân, con nói cho người. Tiểu hoan hoan không dám trực tiếp nói là do tiểu nhạc nhạc nói, vạn nhất bị cơ sở ngầm của Long vương nghe được liền sẽ có phiền toái. Ân. Quất trì tà dịch đi qua, hắn không biết vì sao, luôn cảm giác thấy có người đang nhìn chằm chằm chính mình Hắn nhìn chung quanh, nhưng cũng không có phát hiện cái gì Tiểu nha đầu chúng ta tựa hồ bị người theo dõi Không đợi tiểu nha đầu nói chuyện, tà dịch liền thấp giọng nhắc nhở nói A này, tiểu hoan hoan rất do dự, nếu như phụ thân thật sự bị người theo dõi, vậy nói lên Long Vương đã hoài nghi, mà bé nếu như bây giờ nói ra kia chẳng phải là thừa nhận tiểu Nhạc Nhạc đang ở ngay tại trên người bé sao? Như vậy chẳng những khiến cho chính mình càng thêm nguy hiểm, mà cũng sẽ gián tiếp liên lụy đến phụ thân. Chương 997, Đậu Yên Nhi dò xét. Nghĩ vậy, bé liền cười nói, "Phụ thân, điểm tâm nàng làm cho con cũng không tệ, người cũng ăn một chút đi." Trong tay nhỏ bỗng nhiên nhiều hơn một khối điểm tâm, Quách Trì tà dịch cho tới bây giờ sẽ không ăn cái này. Nhưng nữ nhi đưa cho hắn, cho dù là độc dược hắn cũng sẽ ăn. Huống chi, này bất quá cũng chỉ là điểm tâm mà thôi. Phụ thân, chú ý long vương. Thời điểm hai người ghé vào cùng nhau, tiểu hoan hoan rất đơn giản nhắc nhở nói. Thân mình uất trì tà dịch chấn động, có chút không hiểu, nhưng hắn biết tiểu hoan hoan sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy kia ý tứ này chính là. Chớ không phải là, nghĩ đến cái khả năng kia trong lòng uất trì tà dịch có chút kích động điềm tâm này hương vị không sai, có thật không? Cử bỗng nhiên bị người đẩy ra, nữ nhân đi đến ôn nhu nói: thiếu đảo chủ vẫn còn rất nhiều ta đi lấy cho ngươi a. Thấy nữ nhân đi rồi, út trì tả dịch liền nhìn bóng lưng nàng, là nàng sao? Nữ nhân này võ công rất thấp cùng hơi thở vừa rồi không giống nhau, nhưng ngoài nàng ra vẫn còn có người theo dõi hắn sao? Long vương gần đây Long vương bề bộn rất nhiều việc, tựa hồ cũng rất ít đi qua tìm hắn a. Thật sự là đồ kỳ quái, ta dịch không biết có chỗ nào không đúng nhưng lời nói của tiểu hoan hoan đã giấy lên hy vọng của hắn có lẽ long vương cũng sắp xong đời rồi. Hắc sự thật sự là rất khéo a xuất môn cũng không thuận lợi thế nhưng lại gặp phải nữ nhân này. Đậu yên nhi, thời điểm nhìn thấy đông phương ngữ hình đối với nàng như vậy, hắn cảm giác nữ nhân này có vài phần đáng thương. Nhưng lúc đó là đông phương ngữ hình trả thù, hắn cũng không tiện nói cái gì. Nhưng hiện tại, nhìn biểu hiện của nữ nhân này, hắn càng ngày càng hết chỗ nói. Từ một thượng thư tiểu thư cho tới bây giờ, lão nhân, nàng không ghét bỏ, như từ của lão nhân, nàng cũng thông đồng. Hiện tại thế nhưng lại cùng ma thú lăn lộn cùng một chỗ. long vương cũng không phải là thứ gì tốt, thực lực cường đại chính là ưu thế duy nhất của hắn. Nhưng thực lực này, phòng trừng cũng cường không được bao lâu nữa. Nếu như thật sự xảy ra chuyện không may, vậy kết quả kia chỉ có không khéo. Uất trì tà dịch lạnh lùng nói xong tuy rằng nhìn không thấy biểu cảm trên mặt hắn nhưng đậu yên nhi biết trong lòng hắn chắc chắn là đang xem thường chính mình Hắc sự ta biết ngươi là ai Đậu yên nhi có chút tức giận lúc này Uất trì tà dịch chính là cấp dưới của Long Vương mà chính mình lại là nữ nhân của Long Vương Này nếu như là nói đến địa vị cùng thân phận chính mình hẳn là có chút cao hơn đi Bởi vì chính mình được sủng ái, đến bạch sử nhìn thấy nàng cũng đều phải cung kính, nhưng quất trì tà dịch này, lại là một dạng, làm cho người ta xem đều căm tức Chấm, quất trì tà dịch có chút không biết nói gì, nàng ngăn lại chính mình, làm trò ngay trước mặt mình, chẳng lẽ chỉ vì muốn nói cái này sao? Ha ha, lúc đó đông phương ngữ hình là gả cho một cái lão vương gia, không thể tưởng được hiện tại nàng lại thông đồng cùng ngươi. Đậu yên nhi vui sướng khi người gặp họa nói xong. Hắn không phải khinh thường chính mình cùng một cái lão nhân ở cùng nhau sao? Nữ nhân của ngươi đồng dạng cũng không tốt hơn chỗ nào đi. Quốc trì tà dịch không nghĩ tới Đậu Yên Nhi sẽ nói cái này, hắn có thể không để ý tới, nhưng trong lòng dĩ nhiên rất muốn nói. Chính mình là cái lão vương gia kia, lời đến bên miệng bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện chính mình mất trí nhớ, hắn lạnh lùng cười. Cho nên, nữ nhân của ngươi cũng bất quá là như thế. Trường 998 tìm ai báo thù? Đậu Yên Nhi hung tợn nói xong, ốt trì tà dịch thản nhiên cười. Đa tạ đã nhắc nhở chỉ là ta thật sự nhớ không nổi đông phương ngữ hình là ai. Hán, Đậu Yên Nhi triệt để ngây dại chẳng lẽ hắn thật sự mất trí nhớ sao? Nhưng, biện pháp khống chế của Long Vương thật sự là lợi hại như vậy sao? Chính mình cùng một người nam nhân như vậy ở cùng nhau, về sau nếu là... Ta không tin, Đậu Yên Nhi cố chấp nói, ốt trì tà dịch lại lướt qua nàng, bước đi. Một người không liên quan tin hay không thì có quan hệ gì Đừng nói là nàng chính là ngay cả Long Vương Cũng chưa chắc đã tin tưởng hắn đâu Quát chi tà dịch Không thể tưởng được hắn liền đi như vậy Đậu Yên Nhi lớn tiếng gọi Mặc dù ngươi không nghĩ ra Nhưng đông phương ngữ hình lại nhớ được Nếu như là ta đem tình huống bên này nói cho nàng ngươi nói nàng có phải hay không Tuy rằng nàng cũng không có bao nhiêu tự do Nhưng đã kích phá hư chuyện tình cảm của bọn họ Chắc chắn Long Vương sẽ rất thích ý đi làng Chỉ cần, chính mình cùng Long Vương nói, hắn chắc chắn sẽ giúp chính mình. Bước chân của ớt trì tà dịch dừng lại, nhưng hắn cũng không quay đầu, rất nhanh, hắn lại tiếp tục đi. Ngươi, thật sự đã quên sao? Này tự hồ, giống như tuyệt đối không lo lắng. ớt trì tà dịch ngươi có biết vì sao lão hòa thượng kia lại đến đây không? Vừa vặn đi ngang qua, ngươi tin tưởng sao? Ta nhưng là nghe nói. Đậu Yên Nhi cố ý không nói phía sau, uất trì tà dịch muốn quay đầu lại hỏi một chút nhưng vừa nghĩ đây có thể là mưu kế của nữ nhân này. Nếu như nàng thật sự không muốn nói, liền sẽ không mở đầu. Hắn không thể quay lại tiếp tục đi. Đồng phương ngữ hình đã hôn mê mấy ngày, ha ha, ngươi không lo lắng sao. Tay uất trì tà dịch nắm chặt lại, ở trong tay áo che khuất bàn tay gắt gao nắm chặt kia. Hắn cắn răng tiếp tục đi nhanh giống như thật sự không có nghe được tin tức này. Nhưng trong lòng lại sớm nhắc lên một trận kinh hãi. Hình nhi đông phương ngữ hình quả nhiên là. Thời điểm nhìn thấy lão hòa thượng kia bị bọn họ bắt được. Hắn đã nghĩ đến khả năng này nhưng. Tại thời điểm kia trong lòng hắn vẫn luôn có vài phần hy vọng. Hiện tại hết thảy đã được chứng thực. Long vương đem lão hòa thượng giấu rất tốt. Mà hắn cũng không khả năng quang minh chính đại đi tìm người. Hắn phải làm ra bộ dáng không quan tâm. Nhưng trong lòng ai có thể hắn có bao nhiêu lo lắng. Hình Nhi, nàng làm sao có thể buông chúng ta ra đây? Vương, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, hắc sử này quá. Đậu Yên Nhi xoay người, ủy khuất bẹt bẹt miệng, phía sau nàng vốn là không có người, nhưng sau khi nàng nói xong, Long Vương liền bước đi ra. Ha ha, hắc sử này chính là như vậy, này cũng là điểm bổn vương thưởng thức hắn nhất. Nếu nói hắn đa tình, hắn xác thực rất đa tình. Nhưng nếu nói hắn vô tình, hắn lại càng khả ái hơn. Long Vương vẫn luôn hoài nghi Hắc Sư đã khôi phục, nhưng tình huống vừa rồi. "Vương, ngươi làm sao luôn hướng về hắn à. Đậu Yên Nhi không vui nói xong, Long Vương vẫn như cúi cười cười, nhưng trong lòng. "Hừ, hắn nhưng là, nếu không phải nam nhân này hữu dụng, hắn hiện tại sẽ giết hắn." Người có năng lực quá cường hãn, hắn luôn luôn không muốn đem bọn họ lưu lại. Bởi vì đó là tai họa ngầm. "Vương, lời nói của lão hòa thượng kia là sự thật sao?" Đậu Yên Nhi cũng có chút không thể tin được nếu như Đông Phương Ngữ Hình cứ hôn mê như thế, vậy nàng phải tìm ai báo thù đây. Trường 999, hận không thể chết, nàng trà đạp bản thân như thế còn không phải là vì trả thù Đông Phương Ngữ Hình. Nàng cũng không muốn Đông Phương Ngữ Hình không chết ở trong tay của mình. Đông Phương Ngữ Hình kia, mạnh rất lớn, sẽ không chết dễ dàng như vậy. long vương đã biết Đậu Yên Nhi và Đông Phương Ngữ Hình đụng chạm cũng hiểu rõ lo lắng của nàng an ủi ngươi suy nghĩ một chút cái thời không kia sau khi tiến vào có thể đi ra ngoài cơ bản sẽ không có ai, nhưng đông phương ngữ hình lại không có việc gì. Nàng có thể chết dễ dàng như vậy sao? Bặc cái này dường như cũng đúng. Thật tốt theo bản vương, bản vương tất nhiên sẽ để cho ngươi tự mình báo thù. Nhìn long vương ưng thuận một lời hứa với mình như thế, trong lòng của đậu yên nhi vô cùng vui vẻ. Vương, chỉ cần ngài không ngại yên nhi là tốt rồi. Đậu Yên Nhi cố ý phóng thấp tư thái Long Vương cũng rất hưởng thụ cảm giác được người ta ý lại như vậy Ngoan chờ võ công ta đại thành thống nhất thiên hạ ngươi chính là nữ nhân vĩ đại nhất thiên hạ này Đây là, Đậu Yên Nhi có phần kích động Chẳng lẽ ý của Long Vương nói là Hắn muốn nàng làm thê thừ của hắn Thê thừ của Long Vương, vậy Long Hậu à Này, tuy rằng Long Vương là ma thú Nhưng Long đẳng cấp so với người cao hơn nhiều Mình thực sự là kiếm lớn Cái quyết định lưu lại này quả nhiên không sai, Đậu Yên Nhi kích động thiếu chút nữa đã khóc lên. "Hinh Nhi, tay của Uất Trì tà dịch siết thật chặt, hắn sẽ không đi cố sức tìm kiếm cái lão hòa thượng kia." Lời của Đậu Yên Nhi tuy rằng chưa chắc đã là thật, nhưng mà không khác mấy. Hinh Nhi đã xảy ra chuyện, lúc đó khi bọn họ đi tìm lão hòa thượng, hắn cũng đã nói, nếu như tình huống của Hinh Nhi nghiêm trọng thêm, có thể sẽ nằm vô ý thức cái gì cũng không cảm giác được, mà bây giờ khả năng Thiếu đảo chủ Lúc nữ nhân thận trọng tiến vào, liền thấy uất trì tà dịch ngồi ngơ ngẩn tuy rằng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nhưng nàng biết tâm tình của hắn lúc này tất nhiên là rất kém. Nhưng, vừa rồi chẳng qua là hắn cũng ra ngoài một lát làm sao sẽ. Nàng gọi uất trì tà dịch một tiếng nhưng hắn dĩ nhiên không nghe được. Nữ nhân không dám tiếp tục mở miệng nhưng trong lòng cũng có phần lo lắng. Vậy làm thế nào, hắn như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi. Nữ nhân biết như vậy không được không bằng. Đúng tiểu nha đầu tiểu nha đầu nhất định có biện pháp. Nữ nhân vội vàng đi ra ngoài, rất nhanh kéo tiểu hoan hoan tới. Tiểu hoan hoan thấy cha đờ đẫn thì cũng sững sờ. Bé muốn hỏi hắn một chút nhưng bên người có người khác. Người đi giúp ông ấy nấu chút cháo trước đi ông ấy như vậy không được. Tiểu hoan hoan phân phó ngay, nữ nhân vội vàng gật đầu xuống phía dưới chuẩn bị tuy rằng thân phận của nàng là nữ nhân của hắn tiểu hoan hoan là nha đầu nhưng... Trong nhà này, dường như nàng mới là cái nha đầu hầu hạ kia. Nàng cũng từng nghĩ tới muốn thay đổi, nhưng... Đối mặt một tiểu nha đầu, nàng tính toán cái gì? Thế nào tính toán? Hơn nữa nha đầu này vẫn là nữ nhi của ất chi tà dịch. Nữ nhân bất đắc dĩ đi ra ngoài, lúc tới cửa dừng lại, dường như bọn họ có lời gì muốn nói. Nàng có nên hay không? Nữ nhân suy nghĩ một chút cuối cùng là chưa đi trở về. Quên đi, nàng cũng không nghe được võ công của mình, chỉ cần đi qua là uất trì tà dịch có thể cảm thấy. Đến lúc đó, không chỉ cái gì cũng không nghe được trả lại cho hắn một cái ấn tượng xấu. chương một nghìn tuyệt đối không buông tha. Cha, ngươi làm sao vậy a Nhìn nữ nhân đi tiểu hoan hoan đi tới cửa, xác nhận không ai nghe trộm mới trở về hỏi. Mẫu thân con đã xảy ra chuyện, lúc này nghe thấy gặp chuyện không may tiểu hoan hoan ngây người. Bé vẫn luôn cảm thấy không đúng, dựa bé và mấu thân vốn là có cảm giác. Nhưng bé vẫn luôn lừa gạt bản thân, lẽ nào? Thực sự đã xảy ra chuyện. Cha, người nghe ai nói? Bọn họ ở trên địa bàn của Long Vương, muốn thông tin tức với bên kia, rất khó. Là Long Vương, mặc dù là Đậu Yên Nhi nói, nhưng đây là ý tứ của Long Vương, nếu không, nữ nhân kia cũng không có lá gan lớn như vậy. Long Vương giấu Lão Hòa Thượng đi, nói rõ cái tầm quan trọng Lão Hòa Thượng này. Này, tiểu hoan hoan không biết phải an ủi quất trì tà dịch như thế nào Bởi vì lúc này trong lòng của nó cũng rối loạn Chuyện bên này chưa xong việc bọn họ không có khả năng sẽ rời đi như vậy Nhưng mẫu thân, cha chúng ta phải kiên trì sao Tiểu hoan hoan do dự nhìn về phía quất trì tà dịch hắn nặng nề gật đầu Dạ, tuy rằng, bây giờ hắn hận không thể lập tức trở về đi nhưng không được Nếu như hình nhi biết nàng cũng sẽ không tha thứ mình Đã nhịn lâu như vậy, hắn không ngại kiên trì nhiều mấy ngày. Cha tiểu nhạc nhạc đã nói, gần đây Long Vương hơi thở bất thường có thể sẽ có chuyện. Tiểu hoan hoan mới đem tiểu nhạc nhạc nguyên vẹn lời nói nói ra, quốc trì tà dịch gật đầu, hắn đã đợi thời gian quá lâu rồi. Chỉ cần Long Vương có phần không đúng, hắn sẽ hết sức tiêu diệt hắn ta. Mặc kệ kết quả làm sao, hắn đều sẽ không từ bỏ. Cha, ngươi phải cẩn thận một chút, vấn đề của mẫu thân là chuyện tinh thần, thân thể của nàng không thành vấn đề, chúng ta sẽ có biện pháp. Cái này tiểu hoan hoan cũng là nghe bọn hắn nói. Quất trì tà dịch đương nhiên cũng biết, nhưng chính là bởi vì biết trong lòng hắn mới càng thêm bất an. Hinh nhi, đã từng nói với mình quá khứ của nàng, đó là một cái thế giới khác. Nếu như nàng thực sự trở về, hắn làm sao tìm nàng về? Quên đi, bất kể, cho dù là tới địa ngục, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Một cái thế giới khác có tính là gì chứ Quất trì tà dịch âm thầm thề Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Có lẽ là ngày nghĩ gì đêm mơ đó Cùng ngày ban đêm Hắn dĩ nhiên mơ tới rồi đông phương ngữ hình Hình nhi Hắn muốn đi tới nhưng một bước cũng không đi được Hắn thấy hai nữ nhân Hình nhi và một cái nữ tử xa lạ Cười nói Dường như rất vui vẻ nhưng cẩn thận vừa nhìn Đông phương ngữ hình vùng xung quanh lông mày Lại lại hoàn toàn không có giãn ra Nàng cũng lo lắng bọn họ đi. Đông phương ngữ hình, đây là nàng sao? Nàng ăn mặc y phục kỳ quái tóc cũng không giống, đây là thế giới của nàng. Nhưng, Đông phương ngữ hình, nếu nàng đến nơi này cùng một chỗ với ta, vì sao phải trở lại? Ta biết nàng cũng không cam lòng chúng ta cùng nhau nỗ lực có được hay không? Mặc dù biết lão hòa thượng là bởi vì Đông phương ngữ hình tới, nhưng... Trong lòng của bất trì tà dịch cũng biết tình huống của Đông phương ngữ hình, hắn cũng không phải quá gấp.